Diêm hút cùng Diệp Linh cho nhau nhìn thoáng qua, tuy rằng không nghĩ thừa nhận, nhưng hai người bọn họ vẫn là nặng nghề gật gật đầu. Mộ Dung vô ngân hiểu rõ, nhìn về phía quý thiên tâm trong mắt càng trầm vài phần. Ở đây người, phi võ giả người thường, cũng không biết đã xảy ra cái gì, cũng không biết đến tuột cùng là chuyện như thế nào. Nhưng quý gia tam tiểu thư một chân đem học viện ngự phong nhị vị trưởng lao đá ra đi lại là mọi người đều biết đến một sự thật. Mà một màn này lại có loại nói không nên lời quỷ dị, quỷ dị hiện tại toàn bộ trường hợp đều an tĩnh liền thở dốc thanh âm đều rõ ràng có thể nghe. Quý Nguyên nếu trong lòng cũng là vô cùng khiếp sợ, kia hai người chính là Minh Khiếu Đại Viên mana, A. Quý Thiên Tâm Nàng. Mặc dù là Gia Gia cũng mới đột phá Minh Khiếu Kỳ không lâu, khó trách lúc trước Gia Gia sẽ như vậy đối nàng. Quý Vũ Trừng càng không biết đã xảy ra cái gì. Thậm chí đến bây giờ đều còn không có lộn minh bạch rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nhị vị trường thế rất đến đến ngoài điện, từ trên mặt đất lên lúc sau, trừ bỏ trên mặt một trận táo hồng, trong lòng càng là kinh hãi. Bọn họ, không có bất luận cái gì đánh trả năng lực, càng không có phản kích năng lực. Liên như vậy, căn bản không có bất luận cái gì phản ứng bị một chân đá ra tới. Nói ra đều có chút không thể tin tưởng. Ngay cả hiện tại hai người bọn họ đều vẫn là ngốc Quý thiên tâm thanh em không lớn, miệng lưỡi cũng không nặng, chính là nàng kia lời nói lại như chuông lớn giống nhau chuyển tới quá hương điện mỗi một góc. Lúc này đây, là giáo hấn. Mọi người đều cho rằng quý thiên tâm còn muốn nói nửa câu sau. Nhưng quý thiên tâm nói đến xong câu này, liền không nói nữa. Nhưng ở đây tất cả mọi người não bổ ra tới là, lúc này đây là giáo hấn, kia tiếp theo đâu? Tiếp theo là cái gì? Tiếp theo, có phải hay không chính là muốn bọn họ mệnh? Tưởng tượng đến nơi đây, một cổ hàn ý nháy mắt bò lên trên mỗi người cổ. Một cái hài tử, một cái bảy tuổi nữ hoa, non nớt lại vô hại bề ngoài dưới lại là như thế hung tàn. Trong lúc nhất thời, ngay cả hoàng đế đoạn thanh khẽ nhất miệng, đều khó có thể khép lại. Hừ! Thiểu nhi cuồng vọng. Đỗ trưởng lão là cái tính tình nóng nảy, bị quý thiên tâm như thế khiêu khích, lập tức liền tức giận phía trên. Hung chi hắn thật sự là không tin. Một cái bảy tuổi tiểu nữ hoa có thể cường đại đến như thế nông nỗi. Không chỉ có làm cho bọn họ mất mặt mũi, còn như thế khiêu khích. Lý trưởng Lao muốn ngăn đều ngăn không được. Đỗ trưởng Lao đã thân mình chợt lóe như là một đạo lôi điện giống nhau bắn về phía quý thiên tâm. Nguyên bản quý thiên tâm đang muốn xoay người, nhưng phía sau lại đã có một đạo kình phong đánh út lại. Quý tiểu thư lâm tứ tiến lên một bước cũng có chút lo lắng. Tư khấu diễn trong tay chén rượu ẩm ẩm tắc ngức. Sở hữu mảnh nhỏ bắn rượu tí bay đi ra ngoài. Nguyên bản đã muốn tới gần quý thiên tâm đỗ trưởng lao trong lòng bị bị kia mảnh nhỏ bức lui. Đồng tử bỗng dưng trợn lên, né tránh kia mảnh nhỏ công kích. Vì kia mỗi một mảnh rơi xuống đất mảnh nhỏ đều thật sâu chui vào trong đất. Phát ra một sao ken ken như kim loại đâm vào thanh. Trưng 113 trận mắt nói dối. Không biết tự lượng sức mình. Quý thiên tâm bực, nàng phấn môi đạm lênh phun ra bốn chữ lúc sau, ở xoay người nháy mắt. To rộng tay háo cũng tùy theo sau này phất một chút. Khoảnh khắc chi gian, một trận kình phong mị mọi người mắt, không ngừng là đỗ trưởng lão bị sốc phi lại lần nữa tạp đi ra ngoài, ngay cả đại điện đều trở nên lay động lên. a đỗ trưởng lão lúc này đây nện ở trên mặt đất sinh ý rõ ràng so thượng một lần còn muốn trọng. Mà hắn sở rơi xuống địa phương, thế nhưng bị tạp ra một cái bể sâu chừng làm trường hố. Cả người đều ham đi xuống. Lý trưởng lão vội vàng phi thân tiến lên kiểm tra đỗ trưởng lão thương thế. Ngay cả trong điện học viện ngự phong người cũng tất cả đều vội vàng chạy qua đi. Không có người còn dám đối quý thiên tâm động thủ. Thế phong đều không cấm cảm khái may mắn bị mộ dung lão sư ngăn cản, nếu không hắn chỉ sợ cũng chỉ là đi lên toi mạng. Hoàng đế lúc này đã xứng sở ở nơi xa, tựa như thạch hóa. Đây là hắn vất vả thỉnh láo khách nhân, là bọn họ vũ quốc khách quý, nhưng hiện tại lại bị... Bị cái kia nữ hoa cấp đánh không chút sức lực chống cự. Mặc dù hắn là hoàng đế, gặp qua các loại trường hợp, cũng chưa bao giờ gặp qua trước mắt trường hợp A. Hắn thậm chí liền nên nói cái gì cũng không biết. tưởng giống một câu dừng tay, đều sợ chính mình sẽ tao ngộ cùng kia đỗ trưởng lao giống nhau vận mệnh. Cái kia nha đầu thế nhưng là võ giả A. Vẫn là như vậy mạnh mẽ võ giả. Đoạn ngọc cùng bên người lục hoàng tử đoạn ngôn cũng đều là trận mắt há hốc mồm trạng thái. Đoàn Ngọc đôi mắt gắt gao nhìn trầm chầm, chầm quý thiên tâm, cái này nha đầu là võ giả. Đoạn Tím mặn nhãn mạo ngôi sao, đối quý thiên tâm vẻ mặt sùng bái, quả nhiên là ân nhân muội muội. Nàng liền biết ân nhân muội muội rất lợi hại, không được không được, nàng nhất định phải bái ân nhân muội muội vi sư. Thượng quan Dẫn Nhi hiện tại cũng là nghĩ lại mà sợ, còn Hảo mới vừa rồi cái này nha đầu túi không có đối nàng động thủ, đáng chết, này đó vô dụng người. Liên một cái hài tử đều đánh không lại sao Đồng dạng như vậy tưởng Còn có quý vũ trừng Chứ bỏ đối quý thiên tâm sợ hãi ở ngoài Thiên tâm Không cần lại động thủ Quý hoài lễ thấp giọng gọi một tiếng Hắn sợ quý thiên tâm lại động thủ Cái này qua gương điện cũng chưa Vạn nhất bệ hạ làm hắn tới tu cái này Đại điện hắn nhưng bồi không dậy nổi Quý thiên tâm thu tay Vốn dĩ cũng không tính toán lại động thủ Là ra hỏa kia một hai Phải hướng chính mình trên người đâm Đỗ trưởng lao gian nan từ hố bị lý trưởng lao nâng lên, mà bị nâng lên thời điểm còn loa một tiếng hộp ra một mồm to huyết. Phúc! Đỗ trưởng lão. Đoạn thanh thấy thế, lập tức nói, mau đi thỉnh thái y đi hề. Quý hoài lễ thấy quý thiên tâm nghe chính mình nói, trong lòng vui vẻ. Đống nhiên có loại mạc danh kiêu ngạo. Vì thế hắn dứt khoát kiên quyết đứng lên, đi ra. Thỉnh bệ hạ thứ tội, thần tam nữ nhi quý thiên tâm từ nhỏ lưu lạc bên ngoài. Hạnh đến cao nhân chỉ điểm, thu làm đồ nhi. Cao nhân tính tình cổ quái, cho nên thần nữ tính tình cũng không quá tựa bình thường hải tử. Nhiều yến hội, quấy nhiêu khách quý, còn thỉnh bệ hạ thứ tội. Quý hoài lễ đúng vậy lời này là ở vi quý thiên tâm tìm dưới bậc thang. Chính là liền lời này không phải trận tròn mắt nói dối đâu. Cái gì kêu nhiều yến hội, này rõ ràng là hủy hoại yến hội, quấy nhiêu khách quý. kia rõ ràng là mau đem khách quý cấp đánh chết nay quý tướng quân khét ngược, tránh nặng tim nhẹ, tam luôn hai câu liền tưởng đem việc này cấp bóc qua đi. Không hổ là lăn lộn triều đình vũ phu, có dũng, còn có mưu. Quý hoài lễ cũng không có biện pháp, hắn cần thiết muốn giúp quý thiên tâm, làm phụ thân hắn cũng chỉ có thể đứng ra. Nếu không chuyện này đã có thể không dưới bậc thang. Quý thiên tâm hắn không lo lắng, hắn lo lắng chính là này trong đại điện người còn có hậu tục sẽ chọc phải phiên toái chứ 114 sư phụ ta không cổ quái. Đoạn thanh cùng học viện ngự phong người lực chú ý cũng đều tập trung ở quý hoài lễ mới vừa rồi theo như lời cao nhân này hai chữ thượng. Cao nhân. Chẳng lẽ là cái loại này tị thế thế ngoại cao nhân, võ đạo đỉnh cường giả. Cho nên mới có thể dạy ra một cái bảy tuổi liền như vậy cao thâm tu vi đồ nhi. Quý thiên tâm thấy quý hoài lễ vì chính mình nói chuyện, rất có điểm ngoài ý muốn. Bất quá nàng vẫn là sửa đúng một chút. Sư phụ ta tính tình không cổ quái. Bạch thuật vẫn là thực bình thường. Trong đại điện người đều không cấm sắc mặt có chút cổ quái, có thể dạy ra người như vậy cái cùng tiểu yêu quái dường như đồ đệ, kia sư phụ phỏng trừng cũng bình thường không đến chỗ nào đi. Đoạn thanh ở nghe được quý thiên tâm có cái cao nhân sư phụ lúc sau, cũng yên tâm xuống dưới. Nói như vậy, học viện ngự phong cũng sẽ không dễ dàng trách tội đến bọn họ trên đầu, cũng sẽ không dễ dàng tìm vũ quốc hoàng thất phiền thoái trong lúc hắn nhìn thoáng qua Tư Khấu Diễn, mà Tư Khấu Diễn cũng nhìn về phía hắn, đào hoa bên môi hơi hơi giật mình, hàm dưới cũng tùy theo giật giật. dù chưa ngôn ngữ, nhưng đoạn thanh vẫn như cũ minh bạch hắn ý tứ, không cấm nhiễu nhiễu mày, như thế nào liền a diễn cũng. Lý trưởng lão đem bị thương đỗ trưởng lão giao cho mộ dung lão sư bọn họ, hắn tiến lên một bước, chắp tay cười nói, mới vừa rồi chúng ta chỉ là cùng quý tiểu thư luận bàn luận bàn. Không nghĩ tới dọa tới rồi bệ hạ cùng các vị, ta lý lao hướng các vị nhận lỗi. Lý trưởng lao kéo xuống mặt mũi chủ động cầu hòa nhưng thật ra là mọi người đều có chút không nghĩ tới. Chính là ở đây võ giả đều rất rõ ràng, lý trưởng lao đây là ở cùng quý thiên tâm cầu hòa. Lý lao chủ động xuống bậc thang, hoàng đế đương nhiên cũng đến tiếp theo, vội nói, ha ha ha ha. Võ giả thích luận bàn, chấm sớm có điều nghe thấy. Không nghĩ hôm nay thế nhưng có thể ở tiệc tối thượng chính mắt nhìn thấy cao thủ chi gian luận bàn. Thật sự là làm chấm cùng chúng thần mở rộng tầm mắt ra. Hoàng đế cười, hoàng hậu đám người cũng đều đều phối hợp nở nụ cười. Thần tử nhóm cũng lập tức hiểu ý, đi theo thổi phương lên. So với xem diễn, các triều thần càng am hiểu vẫn là loại này tán thành hình thức pha trò. Rốt cuộc đây chính là thượng triều chuẩn bị kỹ năng trí nhất. Hai bên buổi nói chuyện thực mau liền nắm lấy loại này dương cung bạt kiếm bầu không khí biến thành nhất phái hoa khí, còn có điểm hỷ khí dương dương. Lý trưởng lao nói xong lúc sau, trên mặt ý cười rút đi, nhìn chầm chầm đại điện chung cái kia thân ảnh nhỏ nhỏ, trên mặt lại là chưa bao giờ từng có ngưng trọng. Con hảo, không có cùng đứa nhỏ này kết thành chân chính đối thủ một mất một còn. May mắn, nàng không có đối bọn họ hạ sát thủ. Lúc này hắn cái gì nghi ngờ đều không có. Đây là một cái tu vi xa xa ở bọn họ phía trên võ đạo cường giả. Mặc dù là ở toàn bộ thiên võ đại lục, tuổi này có thể đạt tới loại trình độ này, chỉ sợ, cũng độc này một vị. Quý thiên tâm động thủ lúc sau, cũng không có ở chỗ này ăn cái gì tâm tình. Nàng nhìn về phía tố khanh, tố khanh, mang lên rượu trái cây, là, chủ tử. Tố khanh đương nhiên minh bạch quý thiên tâm ý tứ, lập tức thu thập hảo cái bản rượu trái cây. Quý thiên tâm tay nhẹ nhàng vừa động, tố khanh trong tay thu thập tốt rượu trái cây liền một chút biến mất. Mộ dung vô ngân thấp giọng nói, là chữ vật linh khí. Học viện ngự phong người là nhận ra tới, nhưng những người khác lại còn tưởng rằng chính mình là nhìn lầm rồi. Sao vô duyên vô cớ kia rượu trái cây liền biến mất? Ở bọn họ còn ở nghi hoặc thời điểm, chỉ thấy một đạo bóng trắng như kinh hồng một phen lược ra tới. khinh phiêu phiêu xẹt qua nhưng trong đại điện ngoại ngồi ở trong bữa tiệc mọi người đỉnh đầu. Mùi chân nhẹ nhàng dừng ở đại điện ở ngoài trống trải. Mà cách đó không xa học viện Ngự Phong vài người cũng đều nhìn chăm chú nàng, cho rằng Quý Thiên Tâm còn muốn động thủ. Nhưng Quý Thiên Tâm lại là chưa xem bọn họ liếc mắt một cái. Ngay sau đó, Tố Khanh cũng bay ra tới, cung kính đi theo Quý Thiên Tâm phía sau. chương 115 ăn chút ướp lạnh anh đào sao. Ở Tố Khanh bay ra đi lúc sau, học viện Ngự Phong nhân tài phát hiện. Nguyên lai nhân ra một cái thị nữ đều thế nhưng là tẩy tủy đại viên mãn cảnh giới sao. Này rốt cuộc là cái gì sư phụ dạy ra a? Ngay cả một cái hạ nhân đều là tẩy tủy đại viên mãn, còn rốt cuộc muốn hay không người sống. Diệp Linh cùng Diêm Húc nhìn nhau liếc mắt một cái, hợp lại lấy hai người bọn họ lấy làm tự hào tu vi cũng cũng chỉ xứng cái cái này nha đầu đương hạ nhân. Bọn họ tự nhiên là đều cho rằng Tố Khanh cũng là xuất tử vị kia tính tình cổ quái sư phụ danh nghĩa. Nhưng kỳ thật tố khanh tu vi cơ hồ đều là dựa vào quý thiên tâm tự mình chỉ điểm, cùng dùng đan dựa uy ra tới. Bạch thuật cũng là tới rồi sau lại thấy tố khanh đối quý thiên tâm trung thành và tận tâm, mới nguyện ý ngẫu nhiên chỉ điểm một chút, trên thực tế hai người chi gian cũng không thể trò quan hệ. Mà ở tố khanh dừng ở quý thiên tâm bên người lúc sau, ngay sau đó, lại là một bóng người phi hạ xuống quý thiên tâm bên người. Tư khấu diễn một thân màu đen đứng ở quý thiên tâm một thân váy trắng bên người đặc biệt thấy được. Nhìn đến tư khấu diễn cũng ra tới, lý trưởng lão bọn họ trong lòng lại lộ bộ một chút. Bọn họ hôm nay bỗng nhiên có loại đá đến ván sắt cảm giác, loại chuyện này chỉ sợ cũng cũng chỉ có bọn họ như vậy xui xẻo mới gặp đi. Một cái 7 tuổi chết kỳ trở lên cao thủ, còn có một cái đồng dạng chết kỳ mười mấy tuổi thiếu niên, này nói ra đi chỉ sợ căn bản không ai tin. Nhưng cố tình còn chính là bị bọn họ cấp gặp vỡ Còn đánh lên Này quả thực như là đang nằm mơ Công tử sao cùng ra tới Tố Khanh tuy rằng đã biết vị công tử này nguyên lai chính là vinh tiểu vương gia Nhưng vẫn là thói quen tính xưng hô vị công tử Nguyên lai vị này mặt nạ công tử Chính là ngày ấy ở tiểu lầu nướng bờ bờ cờ công tử a. Quý thiên tâm cũng nhìn hắn một cái hắc bạch phân minh đôi mắt vẫn như cũ giếng cổ không còn sóng chỉ là mang lên một kia dò hỏi. Tư Khấu diễn khỏe môi nhếch, muốn ăn chút ướp lạnh anh đào sao? "Hảo." Quý Thiên Tâm mặt mày đều tràn ra vài phần nhàn nhạt ý cười, "ướp lạnh anh đào, hạ rượu trái cây, tốt nhất." Tư Khấu diễn cũng nở nụ cười, hơi hơi cong lưng, khuỷu tay một hợp lại, liền đem Quý Thiên Tâm ôm ở trong lòng ngực. Quý Thiên Tâm cũng không có cự tuyệt, cũng liền hắn khuỷu tay lâu chủ cổ hắn, thầm nghĩ, có thay đi bộ cô kiệu thực sự là dùng ít sức. Tư khấu diễn bế lên quý thiên tâm thân mình vừa động, liền trực tiếp từ kia phiên chống trải bay ra đại điện cùng Hoàng Thành, ở mọi người trước mắt biến mất ở trong bóng đêm. Đồng dạng theo biến mất, còn có hậu mặt ngay sau đó thị nữ cùng Vinh Tiểu Vương ra hộ vệ. Quá ương điện thần tử nhóm hiện tại trừ bỏ trương đại miệng, đã không biết làm gì biểu tình. Nay vẫn là cái kia đồn đãi trung bình nằm ôm bệnh trên giường, ở đồn đái đều mau hơi thở thoi thóp Vinh Tiểu Vương ra sao không phải còn có nói này Vinh Tiểu Vương ra bán thân bất tội sao. Nhưng hôm nay này vừa thấy, tuy không biết diện mạo như thế nào, nhưng Vinh Tiểu Vương ra tuyệt đối là võ đạo cao thủ đi. Quân thân nhóm lúc này đã không thể dùng khiếp sợ tới hình dung, hôm nay phát sinh hết thể đều ở siêu thoát bọn họ nhận chi. Một buổi tối phát sinh sự đã đủ để cho bọn họ dùng để thổi cả đời bắt quái. Đã so với bọn hắn này vài thập niên chỗ đã thấy còn muốn xuất sắc, khó trách Hoàng đế bệ hạ như thế sùng ái Vinh Tiểu Vương gia, nguyên lai là bởi vì Vinh Tiểu Vương gia lại là một người như thế sâu không lường được võ giả. Quý Thiên Tâm trực tiếp rời đi, liền Hoàng đế mặt mũi cũng không cho. Nga, đương nhiên nhân gia học viện ngự phong người đều dám đánh, không cho Hoàng đế mặt mũi giống như cũng không phải cái gì cùng lắm thì sự. Vinh Tiểu Vương gia cũng đi theo Quý Tam Tiểu Thư cùng nhau rời đi. Mà Vinh Tiểu Vương gia ở đồn đãi giống như trước nay cũng không quá bình thường. Nói ngắn lại một câu, ai làm nhân gia như vậy cường, ngươi nếu không mãn ngươi hành người thượng, không được liền câm miệng ăn cơm. chương 116 vạn gia ngọn đèn dầu, thiên võ đại lục vốn chính là thờ phụng võ giả vi tôn địa phương, ở như vậy thực lực trước mặt, căn bản không có người dám có bất luận cái gì phê bình kín đáo. Ở hai người rời khỏi sau, đoạn thanh làm hoàng đế tự nhiên đến ra tới đánh một chút giảng hòa, đem chuyện này cấp viên qua đi. Quân thân nhóm tại tả hữu cân nhắc một chút lúc sau, cũng thực mau cùng cùng nhau phụ hoa lên, chỉ là đối với quý gia đều trở nên càng thân thiện. Quý gia lại ra một người võ giả, hơn nữa vẫn là một người như thế cường đại, có thể làm học viện ngự phong đều túi đầu cường giả. Nay đã đủ để cho quý gia danh vọng cùng địa vị một lần nữa thượng một cái bậc thang. Quý hoài lễ lại mâu thuẫn thực, lại là hư vinh lại là bất an. Hư vinh là người chi bản năng, bất an. Hắn là thật sợ hãi quý thiên tâm ngày nào đó đem thiên cấp đâm thủng. Qua ương điện người kỳ thật căn bản không biết quý thiên tâm tu vi, nhưng nếu học viện ngự phong trưởng lão đều đánh không lại, kia tất nhiên là càng cao cứng, giả, biết điểm này cũng đã đủ rồi. huống chi, quý thiên tâm mới 7 tuổi, tiền đồ không thể hà lượng. Ở trải qua này một cái cái gọi là luận bàn nhạc đệm lúc sau, tiết tối ở hoàng hậu chủ trì dưới vẫn như cũ ở tiếp tục, học viện ngự phong người cũng về tới trên chỗ ngồi. Chẳng qua vô luận là khách nhân vẫn là chủ nhân, đều có chút thất thần. Đặc biệt là học viện ngự phong hai vị trưởng lao sắc mặt, từ này lúc sau khó coi tới rồi cực điểm. Tư khấu diễn không có mang quý thiên tâm hồi tướng quân phủ, cũng không có mang nàng hồi vinh vương phủ. Mà là đem nàng đưa tới tấn an bên trong thành một chỗ tối cao mái nhà phía trên. Nhỏ sinh nguyện chuyển nhẹ nhàng thân mình đạp lên mái ngói thượng, cơ hồ liên thanh vang đều không có phát ra. Bóng đêm hạ. Phía sau tư khấu diễn như là cùng này hát cám đều hòa hợp nhất thể, mà quý thiên tâm kia một mặt bạch, ở như vậy trong đêm tối lại phản phất có thể sáng lên. dường như ở nàng trên má đều phản phất lưu động một tầng nhàn nhạt lưu quang. Nàng thân mình thực nhẹ, cũng thập phần nhỏ sinh, thế cho nên nàng mặc dù đạp lên mái ngói thượng, đều cơ hổ nghe không được cái gì tiếng vang. Vì sao? Tới nơi này, quý thiên tâm ánh mắt nhìn về phía bốn phía toàn bộ ban đêm tấn an thành đều có thể thu hết đáy mắt. Ban đêm ngọn đèn dầu, tinh tinh điểm điểm ánh đèn, ở nàng trong mắt đều là như thế rõ ràng. kia ngươi thích sao? Tư khấu diễn nhìn đứng ở trên nóc nhà nho nhỏ thân mình, cười rò hỏi. Mà không biết có phải hay không quý thiên tâm nói chuyện ngữ tốc ảnh hưởng, dẫn tới tư khấu diễn nói chuyện cũng trở nên chầm lên. Quý thiên tâm khó được nở nụ cười, trong ánh mắt ít có toát ra một kia chưa bao giờ từng có đồ vật. Nàng nói, vạn gia ngọn đèn dầu, tự nhiên thích. Vạn ra ngọn đèn dầu, tự nhiên thích. Từ khâu diễn hơi ngẩn ra một chút, dường như những lời này có chút, giống như đã từng quen biết. Quý thiên tâm thích như vậy vạn ra ngọn đèn dầu, hoặc là nói, nàng thích có nhân khí đồ vật. Nhân gian pháo hoa vị, nàng trước nay đều là thích. Nàng trước kia thời điểm, sẽ ở rất cao rất cao trên núi, nhìn thế tục trong giới pháo hoa, nghe những cái đó pháo hoa khí từ mặt trời mọc ngồi vào mặt trời lạn. Hoặc là đi thế tục trong giới đi một chuyến, nghe vừa nghe khói bếp hương vị. Nhưng thực mau, nàng liền sẽ rời đi, đối nàng tới nói, giống như là một cái khát nước người, thấy dòng suối nhỏ, muốn đi uống một ngụm thủy thôi. Mà đương uống kia nước miếng lúc sau, nàng vẫn như cũ muốn tiếp tục lên đường. Nàng cũng vô pháp hóa thành kia trong nước con cá, vĩnh viễn lưu tại nơi đó. Trọng sinh này một đời, nàng thực vui vẻ. Quý thiên tâm bỗng nhiên ngồi xuống, tùy ý ngồi xếp bằng ngồi ở trên nóc nhà, hơi hơi phẩy tay háo một cái, nhẫn chữ vật đồ vật, liền bị lấy ra tới. Tư khấu diễn cũng ngồi xuống, lấy ra một cái eo túi, đầu ngón tay vừa động, một phương bàn nhỏ liền xuất hiện ở quý thiên tâm trước mặt. Gì? Quý thiên tâm ánh mắt dừng ở hắn eo túi thượng, túi chữ vật. Trưng 117A diễn rất đẹp. Tư khấu diễn chỉ là cười cười, làm cái thỉnh thủ thế. Quý thiên tâm đem bầu rượu đặt ở trên bàn, thần kỳ chính là, này gập lên nóc nhà, này bàn nhỏ thế nhưng cũng phóng vững vàng, thả một chút đều không hoảng hốt du. Vương ra, lúc này lâm tứ thanh em bỗng nhiên nhô tới. Quý thiên tâm cùng tư khấu diễn đồng thời cúi đầu xem đi xuống, chỉ thấy lâm tứ tay dẫn theo một cái hộp đồ ăn. Lâm tứ cười, thủ đoạn đột nhiên hướng lên trên vừa nhắc, hộp đồ ăn liền bay đi lên. Tư khấu diễn tay chỉ là giật mình. Hộp đồ ăn liền chuẩn sắc không có lầm rơi vào trong tay của hắn. Quý thiên tâm ánh mắt cũng theo kia hộp đồ ăn từ dưới hướng lên trên, sau đó nhìn tư khấu diễn tay. Tư khấu diễn nhấp môi cười, thèm. Quý thiên tâm đầu lưới nhỏ liếm một chút bên môi, ngoan ngoãn gật đầu. Thấy nàng như vậy tiểu thèm trùng bộ dáng, tư khấu diễn cũng không cấm sủng nịch nở nụ cười. Hắn đem hộp đồ ăn mở ra, bên trong trừ bỏ ướp lạnh anh đào ở ngoài, còn có một ít mặt khác tiểu thực. Ở nhìn đến này đó đồ ăn trong ngáy mắt, quý thiên tâm đôi mắt chợt liền lại sáng vài phần. Cặp mắt kia tựa như đều sẽ ở sáng lên dường như, sáng ngời liền kia ánh trăng đều quang huy đều bị che giấu đi xuống. Tư khấu diễn rỗi tay tháo xuống chính mình mặt nạ, kia tuấn mỹ như đến như yêu tựa tiên dung mạo một chút tựa hồ làm này trung quanh đều một chút sáng ngời vài phần. Quý thiên tâm cũng nghiêng mắt nhìn về phía hắn, nhẹ nhàng vãn một chút khỏe miệng, a diễn rất đẹp. Quý thiên tâm dễ quên. Có đôi khi nói qua một lần nói, có lẽ sẽ quên. Thì như nàng đã quên, đây là nàng lần thứ hai nói hắn đẹp. Nó lướt lại thanh lánh thanh âm nghe vẫn là thực đạm thực đạm, liền cùng nàng người này giống nhau. Nhưng những lời này ở tư khấu diễn nghe tới mỗi một lần đều có thể ấm đến hắn tâm trong ổ. Cái này tiểu nha đầu. Thật thật là. Sao có thể như vậy Thảo hắn thích? May mắn, tâm nhi chỉ là tâm nhi, chỉ là một cái hài tử. Đối nàng đau qua nàng, sùng ái nàng đều là như vậy thiên kinh địa nghĩa. Tâm nhi đây chính là lần thứ hai khen ta lớn lên đẹp. Tư khấu diễn mặt mày mỉm cười, tâm nhi nên không phải là bởi vì ta gương mặt này, mới nhớ kỹ ta đi. Nếu thật là như vậy, tư khấu diễn có phải hay không còn phải cảm tạ chính hắn dài quá một trường có thể làm tâm nhi nhớ kỹ mặt. Quý thiên tâm nghi hoặc một chút, ai? Đúng không? Dù sao nàng chỉ nhớ không tốt, khen liền khen đi. A diễn, sắc thật là đẹp. Không phải, liền tính ngươi thực xấu, ta cũng là có thể nhớ kỹ. Quý thiên tâm thành thật trả lời tư khấu diễn nửa câu sau lời nói. Tư khấu diễn, bởi vì, ta, tưởng nhớ kỹ. Liền sẽ, nhớ kỹ. Quý thiên tâm chậm rãi nói tới. Tư khấu diễn ánh mắt rừng ở bàn nhỏ thượng rượu và đồ nhắm thượng, dơ tay rót nổi lên rượu tới, bên môi dơ lên, Tiêu tâm nhi, là tưởng nhớ kỹ ta sao. Quý Thiên Tâm bị rượu thanh hấp dẫn, cũng nhìn về phía ngươi rót hảo rượu trái cây chén rượu. Ngươi làm thiêu gà, an rất ngon. Cho nên ta tưởng nhớ kỹ ngươi. Như vậy, tiếp theo hảo tìm. Tư Khâu diễn nói hơi hơi dừng một chút, chợt bật cười, buông chén lớn rượu, đem kêu ly rượu trái cây đưa tới Quý Thiên Tâm trước mặt, cười nói, chỉ cần nhớ kỹ, đó là tốt. Đúng vậy, hắn trong lòng vẫn luôn có cái thanh âm. muốn cho nàng nhớ kỹ. Chỉ cần nhớ kỹ. Thì tốt rồi. Quý thiên tâm nhìn trước mắt chén rượu sừng sốt một chút thần, sau đó nhận lấy uống. Bùn ở trong đại điện liền uống trong chốc lát rượu trái cây hiện tại rượu trái cây xuống bụng lúc sau, khuôn mặt nhỏ thượng đã nổi lên hai luồng đống hồng. Như vậy, tâm nhi có thể nói cho ta, vì cái gì ngươi không nhận người, nhưng chỉ cần ngươi tưởng nhớ kỹ người, liền nhất định sẽ nhớ kỹ đâu. Tư khâu diễn thủy ý sau này một chuyến, hai mắt lại là rừng ở kia nói thân ảnh nho nhỏ thượng. Trước 118 nhà ta chủ tử vẫn là cái hài tử. Quý thiên tâm rũi tay nhéo lên một viên ướp lạnh anh đào, bỏ vào trong miệng. Mỹ vị làm tâm tình của nàng cũng trở nên cực hảo, cho nên cũng trả lời nổi lên tư khấu diễn nói. Đi người quá nhiều, lưu không được, tóm lại là sẽ quên. Không bằng, không nhớ hảo. Rõ ràng thanh âm như vậy sạch sẽ lại non nớt, nhưng lại như là trải qua ngàn thế phù hoa, làm người cảm thấy một loại vô cùng vô tận cô tịch. Nhưng rõ ràng là loại này làm người cảm thấy khó chịu đến cực điểm cô độc, từ nàng trong miệng nói ra thời điểm, rồi lại là như vậy bé nhỏ không đáng kể. Bởi vì quá thông thấu, quá thông minh, cho nên mới càng nguyện ý chính mình hôn độn một chút. Từ khâu diễn ánh mắt cũng tại đây một khắc đình trệ, nhìn quý thiên tâm bóng dáng ra thần. Nhưng ta tưởng nhớ người, luôn là sẽ nhớ kỹ. Sư phụ, Thố Khanh, A Diễn. Quý thiên tâm lại uống một ngụm rượu, nhẹ giọng nói. Bởi vì, các ngươi, thực hảo. Tư khâu diễn đầu ngón tay hơi không thể thấy run một chút, khỏe mắt cũng lập loè một kia tinh lượng ánh sáng. Như vậy, tâm nhi cần phải nhớ kỹ ta cả đời. Hắn gợi lên khỏe môi, cười cười. Cả đời a Dài hơn đâu? Quý thiên tâm hai mắt mê mang nhìn phía trước, là ngươi cả đời, vẫn là, ta cả đời đâu? Tư khâu diễn tại đây một khắc, cơ hồ là không chút do dự buột miệng thốt ra, là chúng ta. Quý thiên tâm nhìn về phía hắn, có chút kỳ quái, chúng ta đang nói xong này hai chữ lúc sau tư khấu diễn cũng ngẩn ra một chút, thật giống như, mới vừa rồi kia ba chữ căn bản không giống như là từ trong miệng hắn nói ra. Hắn rời đi ánh mắt, đạm cười chậm dai nói, tâm nhi hội trưởng đại, cả đời còn rất dài, mà chúng ta cả đời, đều sẽ rất dài. Quý thiên tâm gật gật đầu, vậy ngươi cần phải, cần thêm tu luyện A, tu vi càng cao. Thọ mệnh mới có thể càng dài, a diễn tư chất rất cao, có lẽ thật sự có thể sống thật lâu thật lâu đâu. Nay phiên giận dò lại cổ vũ nói, không khỏi làm tư khấu diễn bật cười. Hảo, hắn nghiêm túc lại chỉnh trọng trả lời, khoe miệng ngầm cười, mặt khắc một bên nóc nhà thượng, tố khanh vẫn luôn nhìn quý thiên tâm bên này. Tố khanh cô nương, ngươi lo lắng cái gì đâu? Ngươi sợ hãi ta vương gia đem nhà ngươi chủ tử quải không thành? Lâm thứ bật cười. Thú khanh trắng lâm tứ liếc mắt một cái, nàng đương nhiên lo lắng. Chủ tử đơn thuần lại nhỏ yếu, vị kia Vinh Tiểu Vương gia mỗi lần xuất hiện đều có thể dùng ăn tới mê hoặc chủ tử, ai biết ta ăn cái gì hảo tâm. Bạch sư phụ chính là ngàn dặn dò vạn dặn dò, chủ tử quá đơn thuần, dễ dàng mắc mưu bị lừa, làm nàng phải chú ý điểm, đặc biệt là lấy ăn dụ hoặc chủ tử người. Tuy rằng Vinh Tiểu Vương gia nhìn đối chủ tử cũng không tệ lắm, nhưng ai biết trong lòng đánh cái gì chú ý đâu. Yên tâm yên tâm, nhà ta vương ra lại không phải bọn buôn người, lại nói nhà ngươi chủ tử lợi hại như vậy, ngươi lo lắng cái gì? Lâm tứ xem tố khanh phiên hắn xem thường, trong lòng cũng không cấm có điểm hơi xấu hổ, vội vàng giải thích. Tố khanh như nhíu mày, người này nói đảo cũng là. Ta hiện tại nhưng thật ra lo lắng chủ tử uống rượu uống rượu làm sao bây giờ nàng thở dài? Hiện tại đều bắt đầu mùa đông, lánh rượu cùng ướp lệnh anh đảo, nàng thật lo lắng chủ tử sẽ đông lạnh. Hơn nữa, nàng càng kỳ quái chính là, này vinh tiểu vương gia là như thế nào biết chủ tử thích như vậy? Chỉ là anh đào hiếm thấy, chủ tử rất ít có thể có cái này khẩu phục. Rượu trái cây thôi, nhà ta vương gia có chừng mực. Lâm Tứ cười nói, Tố Khanh nhìn nơi xa còn ở uống rượu quý thiên tâm, lầm bẩm phản bác, ta đây ra chủ tử cũng vẫn là cái hải từ đâu. Lâm Tứ gãi gai đầu, lời này nói đảo cũng là, này đại trời lạnh nhi. An ướp lạnh anh đạo, hắn trừ bỏ nhà mình vừng ra, giống như cũng không gặp ai như vậy trải qua. Nga không đúng, hiện tại còn nhiều vị quý tiểu thư. chương 119 hắn cười ta. Trên thực tế đối với quý thiên tâm tới nói, vào đông ăn ướp lạnh đối nàng cũng không sẽ có cái gì ảnh hưởng. Nàng nguyên thần cùng Tu Vi làm nàng toàn thân mỗi một chỗ địa phương đều nhiệt lên. Võ giả, vốn là không quá sợ hàn sợ nhiệt, Tu Vi càng cao càng là như thế. Nhưng đương nàng còn muốn ăn thời điểm, bàn nhỏ cùng mặt trên đồ ăn đã không thấy. Nàng giật giật miệng, phấn trên môi còn dính một chút anh đào nước, làm nàng bên môi cũng trở nên so ngày thường môi sắc càng sâu một ít. Nàng nhìn nhìn trống chân trước mắt, lại nhìn về phía tư khấu diễn bên hông túi chữ vật. Đôi mắt thèm đến sáng lên, còn muốn. Quý thiên tâm muốn nói cái gì, cơ hồ là không cần tự hỏi. Cho nên nàng muốn ăn, liền sẽ nói, muốn, liền sẽ lấy. Mà ở những người khác xem ra, này đó là hài tử, bởi vì chỉ có hài đồng thế giới mới có thể đơn giản như vậy. Tư Khấu diễn cười cười, ăn đủ nhiều, lại ăn, bụng sẽ không thoải mái. Tư Khấu diễn làm Quý Thiên Tâm ăn mấy thứ này, đó là nghĩ nàng sẽ thích, nhưng đỡ thèm là đủ rồi. Ăn nhiều không thể được. Tâm Nhi còn nhỏ, rượu trái cây lại như thế nào cũng là rượu, uống nhiều quá không được. Tương lạnh Anh Đào hiện tại cũng chỉ có thể nếm thử, đỡ thèm liền bãi. Ăn nhiều, cũng không được. Dễ dàng lạnh bụng. Nếu không có thấy nàng thật sự là thích, hắn đã sớm tiêu ngừng. Quý Thiên tâm có đôi khi cảm thấy á diễn khá tốt, nhưng có đôi khi, rồi lại không mừng. Đặc biệt là hắn mỗi lần không cho chính mình ăn cái gì thời điểm. Nàng khuôn mặt nhỏ có chút không vui. Từ khâu diễn thấy nàng như vậy thiếu chút nữa liền phải mềm lòng, còn là nhìn xuống. Hắn khỏe môi câu lên, ăn ngon đồ vật, cũng không thể một lần ăn xong rồi. Vì thiên tâm như mày, nghiêm trang phản bác, ăn xong rồi, còn có khác ăn ngon. Tư khấu diễn sửng sốt một chút, chật phá lên cười. Nhà ngươi vương gia cười cái gì đâu? Thố khanh đụng phải một chút lâm tứ cánh tay. Lâm tứ dọa một chút nhảy hảo xa, vừa định nói, ngươi không biết cái gì kêu nam nữ thụ thụ bất thân sao, đã bị nhà mình vương gia tiếng cười hấp dẫn. Cười cái gì đâu? Hắn cũng không biết nhà mình vương gia cười cái gì. Quý tiểu thư cũng không buồn cười a. Quý tiểu thư lánh lánh đạm đạm nói chuyện cũng là chậm gì gì, thấy thế nào đều không giống như là buồn cười người. Kia vương gia hắn cười cái gì đâu. Chủ tử, tố khanh thấy quý thiên tâm từ trên nóc nhà bay xuống dưới, lập tức cũng từ lầm tứ bên người lao mình phi đi xuống đuổi kịp. Quý thiên tâm rơi xuống trên mặt đất, đầu cũng không quay lại, lập tức hướng tới phía trước rời đi. Bước chân tuy rằng nho nhỏ, chính là chớp mắt công phu. Người đã hóa thành tiểu bạch điểm. Tố khanh phí thật lớn kính mới đuổi theo. Chủ tử làm sao vậy? Tố khanh thấy quý thiên tâm thần sắc có chút không gúc không cấm hỏi. Quý thiên tâm thanh âm lãnh đạo, hắn không cho ta ăn, còn cười ta. Tố khanh. Quý thiên tâm không cao hứng, người này, không cho nàng ăn ngon liền tính, thế nhưng còn cười nàng. Tố khanh đi đường bước chân thiếu chút nữa một cái lảo đảo kẽ ngã, nhịn không được hỏi, kia. Hắn chê cười ngại cái gì a Quý thiên tâm dừng lại bước chân, khuôn mặt nhỏ nghi hoặc một chút, không biết. Tố khanh, vị kia công tử đến tuột cùng là nào lộ thần tiên A, thế nhưng có thể đem chủ tử cấp trọc sinh khí, còn không có bị chủ tử cấp đánh chết. Quý thiên tâm đảo không phải sinh khí, lại là bực, lại còn có có chút buồn bực. Buồn bực, nàng trong lòng trầm tư một trận, giống như, thật lâu thật lâu, chưa từng có loại này tâm tình. Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía không trung. Trong đêm tối treo đầy ngôi sao, tinh tinh điểm điểm ở kia một mảnh tấm màn đen phía trên lập lòe, nàng rõ ràng còn ở, chính là, đã thay đổi một mảnh thiên. Nàng còn ở, nàng còn sống đâu. Nhưng đối nàng tới nói, này một đời. Lại đến tuật cùng, có bao nhiêu trường đâu. Trưng 120 muốn như thế nào hống nàng vui vẻ đâu. Cặp kia sáng ngời trong ánh mắt nổi lên một tia mê võng Đó là một loại cùng nàng kia trương non nớt khuôn mặt nhỏ không chút nào phù hợp phản phất trải qua vạn sự tang thương cùng cùng tịch liêu. Tố Khanh nhìn nhìn quý thiên tâm, trong lòng cũng kích động khởi một kia nói không nên lời cảm xúc. Nàng còn nhớ rõ, ban đầu đi theo chủ tử thời điểm, chủ tử là rất ít lời, liền biểu tình cùng cảm xúc đều rất ít, đối đãi cái gì đều là thông dong thậm chí có thể nói là lãnh đạo. Càng đừng nói sẽ giống hiện tại như vậy, sẽ bực, sẽ buồn bực biểu tình. Nhưng hiện tại, chủ tử trên người nhân khí đã càng ngày càng nặng. Thật giống như từ trước chủ tử giống như là nổi tại trong hư không thần đàn thượng, làm người cảm thấy một chút không rõ ràng, không chân thật. Hiện tại chủ tử, càng chân thật, càng có pháo hoa vị, càng có nhân gian khí. Có lẽ vị kia công tử thật là người tốt. Chẳng qua, ở Tố Khanh xem ra, Bạch Sư Phụ đối chủ tử ảnh hưởng lại là lớn nhất. Mấy năm gần đây... Chủ tử biến hóa một chút một chút tố khanh đều là xem ở trong mắt. Có lẽ, lại quá thượng không lâu, chủ tử là có thể đối bên người sự tình bắt đầu để bụng đâu. Nghĩ đến đây, tố khanh trên mặt cũng dạng nổi lên ý cười. Tư khấu diễn ở quý thiên tâm phi hạ rời đi thời điểm cũng đi theo phi hạ xuống, tần khẩn mày. Muốn đuổi theo đi lên, nhưng quý thiên tâm đã đi xa. Vương ra, lâm tứ cũng bay qua tới rừng ở tư khấu diễn phía sau. Tư khâu Diễn Tuấn Dung hiện ra một tia sầu lo, nhưng khỏe miệng lại vẫn là treo cười như không cười. Lâm Tứ, ta giống như chọc bực nàng. A, Lâm Tứ một chút không phản ứng lại đây. Lâm Tứ chứng là gan phì, cũng dám tráng lá gân hỏi, vương ra như thế nào chọc. Hắn thật sự là nhịn không được tò mò, nếu là ngày thường Lâm Tứ tuyệt đối sẽ không hỏi nhiều một câu. Nhưng hiện tại thật sự là, nhịn không được a. có thể đem quý tiểu thư chọc sinh khí kia nhà mình vương gia đến bao lớn bản linh A. Thật muốn biết, vương gia là như thế nào đem quý tiểu thư như vậy tính tình người cấp chọc giận. Tư khấu diễn khỏe miệng ngậm ý cười, lời nói lại có chút ảo não, ta chê cười nàng, còn không cho nàng ăn. Lâm tứ, hắn có thể hay không ở trong lòng yên lặng nói một câu vương gia đây là tự tìm sao. Quý tiểu thư tuổi còn nhỏ, sinh khí cũng đi mau vương gia lần sau gặp mặt hống hống đó là. Lâm tứ cười nói, Dù sao tiểu hài từ sao, lâm tứ cảm thấy vẫn là thực hảo hống. Tư khấu diễn mặt mày nhẹ tần lên, trong miệng nhẹ giọng nói, đúng vậy, muốn như thế nào hống đâu. Nhìn quý thiên tâm rời đi phương hướng tư khấu diễn bắt đầu rồi nhân sinh nhất lần đầu tiên nhất nghiêm túc tự hỏi. Muốn như thế nào hống bị hắn chọc bực tiểu nha đầu vui vẻ đâu. Quý thiên tâm cùng tố khanh hồi phủ thời điểm, tiệc tối tựa hồ cũng đã kết thúc, tất cả mọi người trở về phủ. Chẳng qua đối với quý thiên tâm sở trụ địa phương tới nói, vẫn là cùng thường lui tới giống nhau an tĩnh, cũng không có cái gì khác nhau. Nếu nói duy nhất khác nhau, chính là nàng trong phòng nhiều thả một ít rượu trái cây cùng tiểu thực. Chủ tử, mới vừa rồi quản gia tới nói, này đó đều là thất công chúa sai người đưa tới. Đều là cố ý cho ngài. Tố khanh từ bên ngoài đi rồi một vòng trở về, mới biết được đưa mấy thứ này chủ nhân là ai. Thất công chúa. Quý Thiên Tâm tự hỏi một chút, ta cứu nữ hải kia sao? Tố Khanh gật gật đầu, chính là ngài ở trong hoa viên cứu vị kia. Quý Thiên Tâm hiểu rõ, nói, "Tố Khanh, ngươi đi nghỉ ngươi đi." Tố Khanh theo tiếng xưng là, chợt liền đi xuống. Ở Tố Khanh đi xuống lúc sau, Quý Thiên Tâm nhìn thoáng qua trong phòng tràn đầy chưa khai phong rượu trái cây, khỏe miệng hơi hơi gợi lên một mạt nhạt nhẽo độ cung. Chương 121 Thiên Tâm say rượu. Mà ngày này tướng quân phủ người từ tiệc tối trở về lúc sau, quý hoài lễ liền đi một chuyến quý lao ra tử quý vân thiên bế quan địa phương, nói gì đó cũng không ai biết. Nhưng mọi người đều có suy đoán có lẽ là cùng tam tiểu thư có quan hệ. Đến nỗi đại thiếu gia cùng nhị tiểu thư trở về lúc sau thần sắc đều có chút không quá đẹp. Chỉ là đại thiếu gia là ủ rột, nhị tiểu thư tựa hồ càng có rất nhiều phân nộ, trở lại trong viện lúc sau lại tạp không ít đồ vật. Đại buổi tối đều có thể nghe được từ nàng trong viện truyền ra tới tạp đồ vật thanh âm. Bất quá loại này thanh âm thực mau liền ngừng nghỉ, quy về yên lặng. Đối với nhị tiểu thư trong viện truyền đến thanh âm, đại gia cũng đều tập mãi thành thói quen, quản gia cũng chỉ là ngưỡng dài quá cổ nhìn thoáng qua, sau đó làm hạ nhân chú ý điểm khác làm nhị tiểu thư chạy tới Nam Viện mới đi xuống. Làm một quản gia, trừ bỏ muốn quản lý trong phủ sự vật ở ngoài. Còn muốn tùy thời chú ý đừng làm cho trong phủ chủ tử không cần dễ dàng tìm đường chết, hắn cũng là thừa nhận rồi hắn cái này quản gia sợ không nên thừa nhận trọng trách ra. Quản gia tưởng sơ một phen dâu, lại phát hiện chính mình cầm chỉ có hồ cha, kéo vài cái lúc sau không sợ đến cái gì, nhìn quý vũ trưởng trong viện than một tiếng sau đó xoay người rời đi. Là đêm, nam huyện trên nóc nhà, một đạo trắng thuần sắc thân ảnh cao cao ngồi ở mặt trên, nàng thân mình lười nhắc nằm, nhìn thiên. Khuôn mặt nhỏ vượng nhiễm một tia hừng đỏ, nhập nhèm trong mắt tràn đầy một loại ngông lung men say. Nàng cầm lấy trong tay ngọc bạch tiểu bầu rượu, trực tiếp liền miệng bình chiều trong miệng rót một ngụm, nhưng một bầu rượu đã không, chỉ có vài giọt rượu theo nàng lay động động tác nhỏ giọt vào nàng trong miệng. Quý Thiên tâm thân mình giật mình, nguyên bản nằm tư thế một chút liền thẳng lên, mũi chân một điểm cả người liền từ nam viện bay ra tướng quân phủ. Trong phủ tuần tra ban đêm hạ nhân chỉ thấy một đạo bạch quang qua. Đương phản ứng lại đây thời điểm kia nói bạch quang đã biến mất. Là sao băng sao? Là kia chớp đi. Kia chớp cái đầu mẹ ngươi à, đại buổi tối từ đâu ra kia chớp, còn không mau tuần tra ban đêm đi. Tấn an thành canh ba thiên, cơ hồ toàn bộ thành đều lâm vào ngủ say, ánh đèn cũng ít đòi không có mấy. Liên ở ngay lúc này, một đạo thân ảnh nho nhỏ phiêu nhiên dừng ở mái hiên thượng, chính là này nho nhỏ thân mình lung lay, phản phất tùy thời đều phải rơi xuống dường như xem làm người hái hùng khét vía, quý thiên tâm say rượu, nhưng nàng ý thức kỳ thật là nửa thanh tịnh, chỉ là nàng không biết nàng hiện tại tới rồi địa phương nào, mơ mơ màng màng, say khất làm nàng thân mình có điểm nóng lên, nghĩ đến chỗ phi một chút mát mẻ mát mẻ, thân mình giống như cũng có chút không quá nghe sai xử, đi lên đều là khinh phiêu phiêu thất tha thất thể, nàng chỉ là ra tới hóng gió, mát mẻ một chút, chính là nàng đi đến chỗ nào rồi a? Nơi này, lại là nơi nào? Quý thiên tâm vượng vượng hồ hồ, khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy phân phân đống hồng, mặc dù là say rượu cặp mắt kia vẫn như cũ sáng ngời bắt mắt. Nho nhỏ thân mình lào đảo giống như là một cái tiểu hài tử bò lên trên nóc nhà vô pháp nắm giữ cân bằng dường như, mắt thấy dây tiếp theo liền phải ngã xuống, chính là rồi lại lay động đứng vững vàng. May mắn lúc này đã là đêm khuya, cũng không có người thấy, nếu không sợ là đến bị dọa ra bệnh tim tới. Nhưng trên đường nhưng thật ra có cái tiểu quỷ, say khức về nhà trên đường, đống nhiên ngẩng đầu, lại phát hiện một đạo màu trắng thân ảnh ở trên nóc nhà lung lay xẹt qua, hắn xoa xoa đôi mắt, còn tưởng rằng là cái nữ quỷ phiêu ở nóc nhà, dọa hắn hô to một tiếng quỷ A. Liên chạy trốn dường như té ngã lộn nhào thoát đi nơi đó, liên thủ bình rượu đều lăn xuống ở trên mặt đất. chương 122 say rượu tấn dai. Quý thiên tâm gương mặt nóng lên, không biết chính mình bay đến địa phương nào. Cũng lười đến lại chạy, rứt khoát ngay tại chỗ nằm xuống, ở trên nóc nhà trùng gió. Nàng nóng quá, a, vẫn là nằm mát mẻ đâu. Nồng đậm lông mi nhẹ nhàng đạp, mang theo vài phần mê say, nàng thân mình nhẹ nhàng giật mình, muốn xoay người, nhưng thân thể lại một cái không song trực tiếp từ trên nóc nhà lăn đi xuống. Màu trắng thân mình bay nhanh hướng tới dưới mái hiên lan xuống, trực tiếp từ mái ngói thượng thẳng cắp rớt xuống dưới. Mà liên ở nàng thân mình rơi xuống không chung thời điểm. Lại đống nhiên treo không nổi tại giữa không chung. Quý thiên tâm nâng một chút tay, có chút ảo não, mềm như bông nói mớ, chán ghét. Mà cũng đúng là nàng nâng lần này tay, một cổ màu trắng ngà lưu quang đồng thời theo tay nàng lưu động ra tới. kia cổ lực lượng chống đỡ thân thể của nàng, ngay cả nàng trên người đều như là lung thượng một tầng nhàn nhạt, nhạt vần sáng, phảng phất như là bị bao vây ở một đoàn linh khí bên trong. Mà nàng đó là thiên địa sơ khai khi bị dựng dục ở hỗn độn bên trong thuần tịnh không dính bụi trần tinh linh, tốt đẹp như ngọc như ngảo. Đúng lúc này, một đạo màu lam nhạt thân ảnh chợt bay lại đây, đôi tay đem treo ở không trung tiểu nhân nhi ôm ở trong lòng ngực. Quý Thiên Tâm mở to mở to mắt, hơi hơi há miệng thở dốc, mềm mại nói mớ dây thanh một cổ nồng đậm lại khí, "Sư phụ." Bạch thuật nhíu mày, lại là bất đắc dĩ lại là buồn cười, "Ngươi xem ngươi như vậy" Cũng không biết rốt cuộc là say mãi, vẫn là say rượu. Quý thiên tâm là nghe Minh Bạch Bạch thuật treo gèo nói, nàng hiện tại chỉ cảm thấy cả người có chút trọng. đang điền địa phương tựa hồ có một đoàn hỏa ở thiêu, cả người kinh mạch tựa như bị tưới thượng một tầng dung nham, làm nàng trong cơ thể thiêu có chút khó chịu. Nhưng loại này khó chịu nàng là có thể nhẫn, cho nên nàng không có hừ thanh, chỉ là khó chịu thôi. Hơn nữa nàng tựa hồ cảm giác được nàng nguyên thần cũng ở đang ở nóng lên, như là một viên hỏa cầu giống nhau ở thân thể của nàng tán loạn. Bạch thuật lại là phẫn nộ lại sùng lịch, mới rời đi mấy ngày thời gian, vừa trở về liền xây thành như vậy, thật sự là tham ăn Cũng không biết tố khanh nha đầu này là thấy thế nào ngươi. Hắn cũng là không yên tâm, cho nên mới chịu thời gian đã trở lại một chuyến, lại không nghĩ rằng... Vừa trở về liền nhìn đến say rượu từ trên nóc nhà lăn xuống xuống dưới quý thiên tâm. Nhìn đến quý thiên tâm vẫn luôn gắt gao cao mày bạch thuật sắc mặt cũng hơi hơi thay đổi một chút. Mà hắn cũng là lúc này mới chú ý tới, quý thiên tâm trên người không chỉ có nóng lên, hơn nữa nàng trên người còn lưu chuyển một tầng mắt thường khó có thể phát hiện khí. Hắn nhìn mắt bốn phía, phát hiện trung quanh phảng phất sở hữu linh khí đều ở hướng cái này địa phương hấp thu, quý thiên tâm thân mình giống như là một cái thật lớn hấp động. Không ngừng ở hấp thu chung quanh hết thể linh khí. Đây là Tấn Giai. Bạch Thuật nói cái này lời nói thời điểm đều có chút không thể tin tưởng. Say rượu say Tấn Giai này nói ra đi sợ là ai đều sẽ không tin tưởng. Nếu là đổi làm hắn trước kia, hắn cũng sẽ không tin tưởng. Nhưng nếu là hắn đổ nhi quý thiên tâm, kia hắn khẳng định là tin tưởng. Nhưng lần này xác thật có điểm quá vượt qua từ hắn nhận chi phạm vi. Thâm nhi liền như vậy mơ mơ màng màng liền tấn giai. Hắn rõ ràng trước đó không lâu mới nghe được tâm nhi nói, nàng hiện tại tấn giai tốc độ là rất chậm, hơn nữa mới đến chết kỷ không lâu, yêu cầu củng cố. Nhưng còn không có quá bao lâu đâu, tâm nhi liền tiến giai đến chết nhị trọng thiên. Này cũng quá không thể tưởng tượng đi. Chẳng lẽ nói tâm nhi lần trước nói với hắn nói, chỉ là đang an ủi hắn sợ hắn đã chịu đả kích. Cho nên lừa hắn sao? chương 123 trần ra. Nhưng tiến giai chuyện này, Vốn là xem cơ duyên, lúc này đây như vậy đoạn thời gian nội tiến dai nhất trong thiên, cũng không biết tiếp theo yêu cầu bao lâu thời gian. Bạch thuật có chút lo lắng, rốt cuộc tâm nhi tiến dai thật sự là quá nhanh. Nàng chính là vô tướng kỳ A. Tuy rằng chính mình cũng là vô tướng kỳ, nhưng chính mình chính là đã trải qua rất dài rất dài thời gian, mới một tầng một tầng đột phá, đến bây giờ hắn đã tại chỗ đạp bộ mười mấy năm, đều còn không có tiến thêm một bước tiến đến dai mới đến vô tướng, kỳ ngũ trọng thiên. Nhưng hắn đổ nhi, còn chưa mãn 8 tuổi. Như vậy tu vi phóng nhãn toàn bộ thiên võ đại lục, chỉ sợ cũng tìm không ra người thứ 2 tới. Hơn nữa, hắn nhìn đến lúc này đây tâm nhi tiến dai, trên người sở tản mát ra khí nhan sắc lại là kim sắc. Hắn chưa bao giờ gặp qua loại này nhan sắc, chết kỳ võ giả sở tản mát ra khí là màu lam mới đúng, hắn đó là màu lam. Kim sắc, hắn chưa từng nghe thấy, Chưa từng nhìn thấy. Tâm nhi. Bạch thuật gọi một tiếng. Trong lòng ngực quý thiên tâm chỉ là ư một tiếng, nồng đậm rộng mũi mềm như bông, không có một chút sức lực, cũng không có mở mắt ra. Bạch thuật nhíu hạ mi, nha đầu này. Thu vi tiến dai đều như vậy dường như không có việc gì. Tại đây loại thời điểm hắn cũng không dám mạnh mẽ đem quý thiên tâm đánh thức, hắn cũng biết đối cái này đồ nhi tới nói, ngủ, cũng là tu luyện. Có đôi khi làm hắn đều hâm mộ ghen ghét thực. Hắn ôm quý thiên tâm, dưới chân vừa động, liền hóa làm một đạo lưu quang bay về phía tướng quân phủ phương hướng. Trần gia bổn ra mà chỗ vũ lanh thổ một nước nội, mà loại này võ đạo gia tộc, tuy rằng ở vào quốc gia cảnh nội. Nhưng lấy từng người gia tộc vì trung tâm phạm vi vài trăm dặm đều thuộc về bổn ra thế lực khu vực. Cho nên cũng hoàn toàn không bị quốc gia sở chi phối hoặc là ở vào quốc gia dưới. Này đó gia tộc từng người thành thế chiếm cứ một phương trở thành một mình lãnh địa nhưng bổn gia cùng thiên chi vẫn là không giống nhau bổn gia chủ yếu bồi dưỡng chính là gia tộc tương lai người thừa kế cùng võ giả mà thiên chi phần lớn rơi dụng ở địa phương khác người muội muội đã chết tới tìm ta làm cái gì nàng lại không phải võ giả thân thể không chết tử tế cũng là bình thường chân hiện hoành mạng tư trật tự uống lên chén nước chân hiện hoành hiện tại là trần gia đương gia nhân cũng chính là võ đạo trần gia gia chủ là một đại gia tộc đương gia người tự nhiên sẽ không để ý tới này đó giồng bên việc vặt hống chi vẫn là một cái không dùng được gả đi ra ngoài chi thứ bình thường nữ nhân người thường không có tư chất người đối với bọn họ loại này gia tộc tới nói chính là phế nhân trần dịch gấp giọng nói không gia chủ ta muội muội không phải bệnh chết là bị người giết trần hiện hoàng vừa nghe Sắc mặt biến đổi, ngươi nói cái gì? Bị người giết. Liên lời nói đều mang theo một cổ hung ác nham hiểm. Đúng vậy, ta chất nữ gửi thư nói, ta muội muội là bị bị quý gia mới vừa hồi phủ cái kia tam tiểu thư giết chết. Mà này quý hoài lễ chẳng những chẳng quan tâm, còn đem ta muội muội sớm hạ táng. Lừa gạt chúng ta Trần gia, ta muội muội là bị bệnh mà chết. Này rõ ràng là ở đánh chúng ta Trần gia mặt, không có đem chúng ta Trần gia để vào mắt. Trần Dịch nói tràn đầy phẫn uất. Trần Hiện Hoành lập tức một phách cái bàn, sắc bén uy áp nháy mắt phóng thích ra tới, gầm lên, đáng chết. Nếu không phải bởi vậy, ta cũng sẽ không tới tìm gia chủ. Trần Dịch nửa dưới gối quỷ, trong mắt rưng rưng, khẩn cầu, "Còn thỉnh gia chủ vì ta muội muội chủ trì công đạo. Đem hung thủ đem ra công lý." Cấp quý ra một cái dao hấn. Mặc kệ nói như thế nào, ta muội muội cũng là Trần gia người a. Trần Hiện Hoành cười lạnh, một cái nho nhỏ tướng quân phủ, thế nhưng cũng dám ở chúng ta trần ra trước mặt làng càn. Khi chúng ta trần ra là bài trí sao? chương 124 Bông Giang Nô Chủ Đối với Trần Hiện Hoành tới nói, đã chết một cái dâu ria chi thứ, không quan hệ. Chính là nếu là bị người ngoài giết, khiêu khích bọn họ trần ra huy nghiêm, như vậy, này liền quan hệ đến bọn họ trần ra thể diện, tuyệt đối không thể chịu được. Huống chi? Đối phương thế nhưng còn dám lừa gạt bọn họ. Nay quả thực không đem bọn họ trần ra để vào mắt. Trần hiện hoành hung ác nham hiểm neo lại đôi mắt, yên tâm, ngươi muội muội thủ, chúng ta trần ra, nhất định sẽ vì người báo. Trần dịch trên mặt vui vẻ, là. Hắn bỗng nhiên nhớ tới cái gì, đúng rồi, gia chủ, ngài còn nhớ rõ không lâu trước đây tấn an thành phụ cận trong rừng cây xuất thế linh thú sao. Tuy rằng hắn không biết đó là cái gì linh thú. Nhưng hắn nhưng đã từng nghe nói đến, nghe nói Trần Gia cũng là phái người đi, hơn nữa vẫn là tay không mà về, hiện tại nơi nơi đều ở cha kia chỉ linh thú rơi xuống đâu. Như thế nào? Ngươi biết kia chỉ linh thú rơi xuống. Trần hiện hoành thanh âm cũng cất cao vài phần, mang theo vài phần hồng y. Trần dịch cung bối, ta nghe nói, tướng quân phủ quý gia gần nhất dưỡng một con tiểu cầu, tựa hồ cùng bổn gia gần nhất đang tìm kiếm kia chỉ linh thú bộ ráng có chút giống. Hơn nữa nghe nói kia mấy nhà tam tiểu thư, cũng mới đưa đem năm ngoái, cũng có chút giống các ngươi ở tìm cái kia nữ hoa. Kỳ thật rốt cuộc có phải hay không, Trần Dịch cũng không biết. Chỉ là nghe nói, hắn liền như vậy tùy ý hồ liệt liệt một chút, chính là vì tăng thêm trần gia bổn ra đối tướng quân phủ xuống tay lợi thế. Hừ, dám can đảm giết hắn muội mội, hắn thế muốn cho tướng quân phủ trả giá đại giới. Nếu không phải bởi vì tướng quân trong phủ còn có cái có khả năng minh khiếu kỳ cao thủ, hắn đã chính mình dẫn người đi. Trần Hiện hoành lệnh rộng chất vấn, lời này thật sự. Trở về người thật là như vậy nói cho hắn đúng vậy, nói kia chỉ linh thú bị một nữ đồng mang đi chẳng biết đi đâu. Như thật là tướng quân phủ người, như vậy, hắn lần này phái người đi cũng coi như là một công đôi việc. Báo thù sự tiểu, linh thú sự đại. Nghe nói, kia chính là vương cấp linh thú A. Ra tiếng đó là tam dai trở lên. Nếu là được đến, về sau trần gia chẳng phải là như hổ thêm cánh. Đúng vậy, nhưng rốt cuộc có phải hay không liền trần dịch cố ý nói có điều giữ lại. Trần Hiện hoành một chút đứng lên, trầm giọng hạ lệnh, người tới. Đem lần trước đi tấn an thành nhìn thấy quá linh thú người kêu lên tới. Là, tướng quân phủ, bạch thuật ôm quý thiên tâm bay trở về lúc sau, liền đem nàng đưa về chính mình phòng. Chỉ là đương hắn mới vừa ở vào phòng môn thời điểm, nên diện liền đánh tới một đạo tia chớp. Bạch Thuật thân mình nhanh chóng né tránh kia đạo thiểm điện, đang muốn giơ tay công kích thời điểm, liền nhìn đến một đầu đụng phải trên cửa một đoàn vật nhỏ. Hắn thu hồi tay, nhìn chằm chằm bị đâm vượng vượng hồ hồ thực Nguyệt, có chút kinh ngạc, linh thú. Thực Nguyệt đụng phải trên cửa lúc sau lăn xuống trên mặt đất, sau đó đột nhiên đứng lên, nhe răng trợn mắt nhìn chầm trầm Bạch Thuật, răng nanh chói lọi nhỏ giọt có ăn mòn tính chất lỏng. Trong miệng là màu đỏ tươi, lại mạc danh cho người ta một loại có thể nuốt cắn thiên điệu cắn nuốt cảm. Không, không phải linh thú. Bạch thuật nhân chặt mi, nhìn chầm chầm thực nguyệt thần sắc đã nghi hoặc lại có chút khiếp sợ. Không có khả năng đi, chẳng lẽ là hung thú? Chính là hung thú chưa bao giờ xuất hiện ở hôm khác võ đại lục, sao có thể đâu? Buông giang lô chủ, non nốt như như chuông lớn thanh âm chậm rãi vang lên. Mà từ thực nguyệt sau lưng bỗng nhiên xuất hiện một con cự thú màu đen hư ảnh, hơn nữa khoảnh khắc chi gian, này chỉ cự thú hư ảnh liền đem toàn bộ phòng đều phúc vào hắc ám. Tiểu thú trong mắt phiếm hương quang, răng nanh thượng nhỏ giọt chất lỏng tràn ngập huyết tinh muôn an, nó cũng bối, toàn bộ thân thể đều phảng phất biến mất ở cự thú hư ảnh bên trong. Chương 125 hung thú, Ngai cổ. Một loại đến từ Hồng Hoang Viễn cổ sợ hãi cùng bàng nhiên làm bạch thuật sau lưng đều dâng lên một cổ hàn ý. Đây là... Bạch Thuật có chút khó có thể tin. Đây là thượng cổ hung thú. Hơn nữa nhìn dáng vẻ tựa hồn là vương cấp thượng cổ hung thú. Tuy là hắn cũng có chút không bình tĩnh, nhìn như hổ rình mồi hận không thể một ngụm đem hắn ăn luôn Thực Nguyệt. Bạch Thuật đông nhiên nhớ tới Thực Nguyệt mới vừa nói qua nói. Chẳng lẽ nói, thâm nhi là nó chủ nhân. Giống... Thực Nguyệt gầm nhẹ một tiếng, đông nhiên hóa thành một đạo kia chấp hướng tới Bạch Thuật khởi sướng công kích liên quan quanh mình không khí đều phảng phất mang theo đất đèn hỏa hoa thứ nứt ra không gian bạch thuật hư lạnh một tiếng một khắc chỉ không ra tới đột nhiên đánh ra một đạo khí kình phanh thực nguyệt nho nhỏ thú thân thật mạnh lại lần nữa nện ở khung cửa thượng. vô luận ngươi là hung thú vẫn là linh thú đã ngươi đã nhận chủ liền nên có linh trí mới là ta là tâm nhi sư phụ nếu ngươi lại càn quái ta xuống tay đã có thể sẽ không như vậy nhẹ Bạch thuật khỏe miệng gợi lên một mặt đạm lánh, nhìn thực nguyệt trầm giọng uy hiếp. Hung thú trung quy là hung thú, trời sinh hung tính, tàn nhẫn vô đạo. Cho nên bạch thuật mở miệng mới có thể như vậy uy hiếp. Húng hồ, hung thú thí chủ, nghịch chủ, hắn từng ở điển tịch thượng cũng nhìn đến quá. Hung chi vẫn là thượng cổ hung thú, chưa bao giờ nghe được quá có nhận chủ vừa nói. Nếu nó đã nhận tâm nhi là chủ là, kia hắn tất nhiên muốn gõ một phen. Nhưng kỳ thật Bạch Thuật hiện tại vẫn là có chút khó có thể tin, hắn trước mắt này chỉ vẫn nhỏ, thế nhưng sẽ là thượng cổ hung thú. Chính là kia từ hơi thở. Mặc dù hắn chưa bao giờ cảm thụ quá, nhưng làm một cái bước vào vô tướng kỳ, mau chạm đến một cái khắc linh bực người, là có thể cảm nhận được như vậy tồn tại. Thực nguyệt nghe được Bạch Thuật nói, nguyên bản hung thân ác sát nghe rằng trận mắt bộ dáng cũng thả chậm cùng xuống dưới. kia nói hư ảnh cũng dần dần thối lui. Một đôi thú đồng mang theo một tiêu mê hoặc, nhưng vẫn là vẫn không nhúc nhích cảnh giác nhìn chằm chằm bạch thuật, hung thần chi khí vẫn như cũ quanh quẩn ở nó quanh thân. Xem ra linh trí còn chưa toàn bộ khai hỏa bạch thuật hiểu rõ. Nếu là linh trí toàn bộ khai hỏa nói, như vậy này chỉ hung thú là hoàn toàn có thể cùng người giống nhau cùng hắn tiến hành giao lưu. Hắn nhìn kỹ xem nó, như mày, vẫn là anh ấu kỳ, khó chết ấy. Quý thiên tâm bị đánh thức, nhẹ nhàng huy xuống tay không vui nói đường áo nói xong lại tiếp tục đã ngủ thực nguyệt lập tức ngồi thẳng thân mình trên người hung thần chi khí lập tức tan đi còn lắc lắc cái đuôi nguyên bản một bộ muốn ăn thịt người sắc mặt lập tức trở nên ngoan ngoãn thảo hỉ vẻ mặt ba ba nhìn chằm chằm ngủ quý thiên tâm hiện tại thực nguyệt linh trí đã khai không ít chỉ là còn sẽ không nói thuộc về nửa ngây thơ trả thái nhưng là nó là biết quý thiên tâm là nó chủ nhân nó đuổi là nó lao đại Đi theo chủ nhân, có ăn, có thật nhiều thật nhiều ăn. Mà nhận chủ chi khế định ra lúc sau, vốn là sẽ làm nó đối quý thiên tâm có bản năng ủy lại cùng trung thành. Càng không cần phải nói, thực nguyệt đối quý thiên tâm từ lúc bắt đầu chính là bản năng sợ hãi. Bạch thuật, nhìn trước mắt đống nhiên từ hung thú cắt thành mãi cổ hình thức thực nguyệt, đột nhiên không nói gì. Hắn lại nhìn nhìn trong lòng ngược thiên tâm. Khoe miệng không cấm chịu chịu. Đồ Nhi thật sự là có đem hung thú thuần thành mãi cẩu bản lĩnh. Hôm sau, Tấn An bên trong thành đống nhiên chuyển ra nháo quỷ nghe đồn. Nghe nói chợ phía đông giết heo thợ ra cách vách bán cá ca ca chất nhi tối hôm qua thượng thấy có cái bạch đi gì hẻ nữ quỷ ở Tấn An Thành trên nóc nhà phiêu, nói còn có cái mũi có mắt, thực mau loại này kỳ văn liền nháo mọi người đều biết, chuyển khắp toàn bộ Tấn An Thành. Mà cái này đồn đại trung nữ quỷ. Thẳng đến một giấc ngủ đến giữa trưa mới mơ mơ màng màng chuyển tỉnh. chương 126 chưa khóc, cho ngươi đừng ăn. Quý thiên tâm mở mắt ra thời điểm, liền phát hiện chính mình thân thể biến hóa. Nàng nâng lên tay nhìn nhìn chính mình lòng bàn tay, gì Gi, tiến dai. Nàng còn tưởng rằng chính mình tiến dai còn cần rất dài một đoạn thời gian đâu, không nghĩ tới ngày hôm qua thế nhưng liền tiến dai. Nhưng tu vi tiến dai bản thân có đôi khi chính là xem cơ duyên. Cho nên đảo cũng không có gì ngạc nhiên. Chỉ là, tiếp theo tiến giai, chỉ sợ phải có rất dài một đoạn thời gian. Tiến giai càng nhanh, liền càng yêu cầu tiêu phí thời gian đi củng cố chính mình tu vi. Quý thiên tâm am hiểu sâu đạo lý này. Húng chi, nàng hiện tại đã ở vô tướng kỳ. Nàng ngồi dậy, khoanh chân đả tọa, nhắm mắt lại nội coi một chút chính mình thân thể. Giữa mày hơi hơi có chút kinh ngạc, thân thể của nàng cấu tạo cũng thay đổi thân thể trở nên so với phía trước càng thêm thuần tịnh trong sáng một cổ màu trắng ngà vầng sáng ở thân thể của nàng chậm rãi lưu động phảng phất ở gột giữa nàng thân thể này sở hữu tạp chất đan điền chỗ một cái ước chừng nửa cái nắm tay lớn nhỏ kim sắc vầng sáng ở nàng trong cơ thể chậm rãi di động kim sắc quang từ nàng đan điền chảy về phía nàng khắp người nàng trong lòng vui vẻ nàng nguyên thần đã thân thể này dung hợp càng tốt nói như vậy nàng thân thể này liền có thể dần dần thoát thai hoàn cốt Võ giả tuy rằng thân thể cường hoành độ sẽ rất cao, mặc dù là cường cân thiết cốt, cũng dù sao cũng là nhân thể. Mà quý thiên tâm từ trước thân thể, đã là gần thân thể. Hơn nữa lấy nàng hiện tại nguyên thần khôi phục cùng thân thể dung hợp tốc độ, tin tưởng không lâu, nàng là có thể đủ luyện ra thuộc về chính mình linh chất không gian. Một khi luyện ra linh chất không gian, bên trong liền có thể chứa đựng hết thể có linh khí đồ vật. Vạn vật đều có linh, đó là nói. Vạn vật đều có thể chứa đựng với linh chất không gian. Mà nàng, cũng liền có chính mình một phương tịnh thổ tiểu thế giới. Nàng mở to mắt, nhìn nhìn trên người mình, vẫn là ngày hôm qua xuyên quần áo trên người, liền quần áo cũng chưa thoát liền lên giường sao. Nàng nhớ rõ tối hôm qua nàng giống như uống nhiều một chút, sau đó, sau đó liền, sau đó liền đi ra ngoài trú gió. Giống như sư phụ cũng đã trở lại. Sư phụ, nàng từ trên giường xuống dưới, Bước bước chân chậm rãi đi tới cửa, mới vừa mở ra cửa phòng, liền nhìn đến đứng ở cửa trên đầu đỉnh mâm, vẻ mặt ủy khuất nhìn chính mình Tố Khanh. Vừa thấy đến Quý Thiên Tâm, Tố Khanh không ngẹn lại, một chút liền ủy khuất khóc lên. Quý Thiên Tâm nhíu như mày, làm sao vậy? Bạch Sư Phụ nói Tố Khanh dung túng chủ tử say rượu, mệnh lệnh Tố Khanh ở chỗ này phạt trạm. Tố Khanh mang theo khóc nước nở cùng Quý Thiên Tâm khóc lóc kể lệ. Quý Thiên Tâm! Đồng nhiên cảm giác có điểm thực xin lỗi Tố Khanh. Nàng chấp một chút đôi mắt, nhón chân, dơ tay vô nhẹ nhẹ một chút Tố Khanh đầu vai. Vất vả Tố Khanh. Quý thiên tâm thở dài một tiếng. Tố Khanh bẹp miệng, đôi mắt đỏ bừng đỏ bừng. Chủ tử tối hôm qua đi lên trộm uống rượu nàng như thế nào biết sao. Khó trách chủ tử tối hôm qua trở về khiến cho nàng đi nghỉ ngơi. Nguyên lai chủ tử đã làm tốt trộm uống tính toán. Như vậy tưởng tượng, Tố Khanh liền càng nguy khuất giữa mày đều là cái cuộn sóng hình, liền cùng cái tiểu đáng thương dường như. Quý thiên tâm tay nhỏ ở bên hông sờ soạn một chút, thật vất vả mới lấy ra một viên đường, mềm nôn hứng nói, chớ khóc, cho người đường ăn. Tố khanh một chút liền ngừng, biến sắc mặt trở nên so phiên thư còn nhanh, cười hì hì tiếp nhận quý thiên tâm trong tay đường, hì hì hì, cảm ơn chủ tử. Tiếp nhận đường lúc sau liền phạt chạm đều không đứng. Sư phụ đâu? Quý thiên tâm lúc này mới hỏi. Bạch sư phụ hôm nay bị suốt quan quý lao gia tử thấy, sau đó quý lao gia tử cùng tướng quân đem bạch sư phụ cấp thỉnh đến sảnh ngoài. Tố khanh nhớ tới buổi sáng quý lao gia tử thấy bạch sư phụ thời điểm định nọt lấy lòng bộ dáng đều cảm thấy buồn cười. Quý thiên tâm gật gật đầu, vậy là tốt rồi. Ấn, như vậy tạm thời sư phụ sẽ không tới nói nàng. chương 127 an vật còn sống muốn đi mau. Tố khanh đoán được quý thiên tâm suy nghĩ cái gì, âm thầm cười trộn. Đồng nhiên, nàng nhớ tới cái gì? Đúng rồi, chủ tử, thực nguyệt nó. Thực nguyệt làm sao vậy? Quý thiên tâm nâng hạ mắt. Ta hôm nay nghe được bọn họ nói thực nguyệt tan uống quá lớn, đem phòng bếp văn sạch rất nhiều lần, tướng quân phủ gần nhất mua sắm đỉnh đầu chi ra đều biến khẩn. Nhưng bởi vì là chủ tử súng vật, cho nên bọn họ cũng không dám nói, ta cũng là phía trước trải qua phòng bếp thời điểm không cẩn thận nghe được. Tố khanh thanh âm thanh thúy, Nói chuyện cũng là mang theo phập phập phồng phồng ngữ điệu. Nay thực nguyệt như thế nào như vậy có thể ăn á nói xong tố khanh còn không cấm cảm thán một chút. Quý thiên tâm nhìn mắt bên ngoài, dùng thân thức kêu một tiếng, thực nguyệt. Thực mau, bất quá một lát công phu, một đạo tia chấp liền chạy trốn tiến vào, xuất hiện ở quý thiên tâm trước mặt thời điểm trong miệng còn ngậm một con số gà. Gà cổ đã bị nó cắn đứt, chạy tới trên đường đều nhỏ giọt không ít huyết. Nhìn đến quý thiên tâm khi một ngụm đem toàn bộ gà nuốt vào, sau đó ngoan ngoãn tốt nhất, răng nanh thượng đều nhỏ huyết. Tố khanh nhíu hạ mi, đây là cầu sao? Như thế nào cảm giác không giống như là cầu đâu? Cầu sẽ đem sống gà cấp sinh nuốt sao? Này nhìn như thế nào quái thấm người đâu? Quý thiên tâm giữa mày cũng hợp lại một chút, nhìn thực nguyệt nhàn nhạt mở miệng, tò mò, ngươi không phun mau sao? Thực nguyệt chớp chớp mắt, sau đó một ngụm đem lông gà tất cả đều phun ra. Tố khanh. Quý thiên tâm nhẹ nhàng gật đầu, ân, về sau an vật còn sống thời điểm, nhớ rõ muốn đi mau. Thực nguyệt cũng đi theo gật đầu, một bộ thật cao hứng bộ dáng, liên tiếp phát ra một trận nước nở thú minh. Tố khanh mi rắc hơi hơi chịu chịu, nàng đống nhiên chi gian cảm giác chính mình cùng chủ tử chi gian giống như không có tiếng nói chung đâu. Như thế nào cảm thấy thực nguyệt mới cùng chủ tử là đồng loại? Bất quá! Như thế ăn xong đi cũng không phải biện pháp quý thiên tâm là biết thao thiết tập tính, nó đối đồ ăn khát cầu là trời sinh bản năng, rất khó khống chế. Xem ra, đến tìm điểm tài liệu luyện một ít chắc bụng đan. Nếu không chờ đến thực nguyệt lại lớn lên một chút, nho nhỏ tướng quân phủ căn bản là không đủ nó ăn. Ta đi tắm rửa một thân, sau đó tùy ta ra cửa một chuyến. Quý thiên tâm nói, Tố Khanh gật gật đầu, là, chủ tử, mà lúc này sánh ngoài. Bạch thuật ngồi ngay ngắn ở ghế trên, Mạn tư trật tự thổi trong tay trung trà, cũng không nói lời nào. Hắn không nói lời nào, quý vân thiên cùng quý hoài lễ cũng không dám nói chuyện. Tại đây loại hoàn toàn với không tới đại lao trước mặt, mặc dù là quý vân thiên, cũng chỉ có phục thấp phân. Chẳng sợ bạch thuật không hề có tiết ra bản thân tu vi, nhưng cái loại này đỉnh cấp cường giả uy áp chính là sẽ làm bọn họ bản năng sợ hãi. Bạch thuật cùng quý thiên tâm tuy rằng đều là vô tướng kỳ cũng đều có thể hoàn toàn che giấu chính mình tu vi, làm chính mình thoạt nhìn giống như là một người bình thường. Nhưng quý thiên tâm so với bạch thuật lại càng như là một phạm nhân bình thường, nàng tu vi càng cao, liền càng như chìm vào biển rộng giống nước, quy về vô hình, vô tướng, sâu không lường được, cũng sợ không tới đỉnh. Cho nên mặc dù là bạch thuật, cũng chút nào nhìn không ra quý thiên tâm tu vi. Nếu không phải biết đó là chính mình đồ nhi, chỉ sợ cũng liền hắn cũng sẽ cho rằng, Nàng chỉ là cái bình thường hài tử. Nhưng chỉ có đương nàng động thủ thời điểm, mới biết được nàng lực lượng rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Bạch Thuật buông trung trà, nhìn về phía Quý Vân Thiên, đạm đạm cười, xem ra Quý lao gia tử tu vi đã củng cố, thật đáng mừng a. Quý Vân Thiên thụ sủng nhược kinh, vội nói, Tiền bối quá khen, tại tiền bối trước mặt, quý người nào đó kẻ hèn minh khiếu không đáng giá nhắc tới. Chương 128 một ngày vi sư trung thân vi phụ Quý hoài lễ một cái kẻ hèn tẩy tủy liền càng không dám nói tiếp nữa, chỉ là ngồi ở ghế mông đều có chút thiêu đến hoảng, như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Xin hỏi tiền bối họ gì? Ngài chính là thiên tâm sư phụ đi. Quý vân thiên nói hỏi đều thật cẩn thận. Không đổi. Bạch thuật nhàn nhạt cười nói, ta họ bạch. Quý vân thiên nhớ tới phía trước hỏi qua thiên tâm nói, nàng lúc ấy nói qua, nàng sư phụ, tiêu bạch thuật, nguyên lai thật là vị tiền bối này. Quý vân thiên lại là hỉ lại là sợ hãi, thiên tâm những năm gần đây, đa tạ bạch tiền bối chiếu cố. Quý hoài lễ cũng lập tức đứng lên đối với bạch thuật hành lễ. Bạch thuật con ngươi hơi hơi nổi lên một tia lánh, nhìn quý hoài lễ liếc mắt một cái, ngươi chính là tâm nhi phụ thân. Quý hoài lễ chân nhất thời liền mềm nút, là, tại hạ đó là thiên tâm phụ thân. Bạch thuật cười lạnh một chút, tục ngữ nói, một ngày vi sư trung thân vi phụ, lại nói tiếp, bản tôn cũng coi như được với là tâm nhi cha đi Quý hoài lễ ngước mắt nhìn thoáng qua bạch thuật Bạch thuật tướng mạo nhìn qua thập phần tuổi trẻ cũng liền ước chừng 25 tuổi trên dưới bất quá hắn cũng biết tu vi càng cao người rất nhiều người đều sẽ một ít chú nhan thuật nói không chừng trước mắt người nam nhân này tuổi đều đại cái mấy vòng đâu hắn cười một chút chắp tay nói tiền bối nói rất đúng Thiên Tâm có thể bái tiền bối vi sư là Thiền tâm Phúc khí Quý vân thiên nhìn thoáng qua bạch thuật lại nhìn thoáng qua quý hoài lễ, hắn như thế nào cảm thấy vị tiền bối này, tựa hồ cũng không thích thiên tâm phụ thân. Ha ha! Nhưng bản tôn lại vừa lúc cảm thấy, thiên tâm có thể bái ta làm thầy, là ta phúc khí. Bạch thuật khỏe miệng khơi màu một mặt lạnh lẽo. Quý hoài lễ sau lưng bước lên mồ hôi lạnh, trong lòng bàn tay đều nhéo một phen hãn, chỉ có thể theo bạch thuật nói nói, hắn có thể cảm giác được bạch thuật đối hắn bất mãn. Hắn sợ hãi chính mình một không cẩn thận nói sai lời nói đưa tới chính là họa sát thân. Tiểu sát thần sư phụ, kia chính là đại sát thần A. Tuy là quý hoài lễ từ trước như thế nào vai hùng, ở tướng sĩ trước mặt như thế nào vi phong, tại đây đối thầy trò trước mặt hắn đều không thể không từ tâm. Bạch thuật đích sắc không thích quý hoài lễ, nếu không phải xem ở là tâm nhi cha ruột phân thượng, hắn thật muốn hung hăng giáo huấn hắn một đốn. Thân là một người nam nhân. Liền chính mình nữ nhân cùng nữ nhi đều bảo hộ không được, là thật phế vật. Chỉ cần vừa nhớ tới năm đó bài tha ma thượng kia nhất nhất mạc hắn đều một trận đau lòng, nếu hắn không có trải qua nơi đó, cũng không biết tâm nhi. Nhưng nếu không phải hắn, chính mình cũng không thấy đến có thể gặp gỡ cái này tiểu đồ nhi. Nhưng như vậy vô dụng nam nhân còn chiếm một cái cha danh phận, thật sự là làm hắn sinh khí. Xem quý hoài lệ ánh mắt cũng trở nên càng thêm trắng ghét. Cha cái này danh phận có thể so sư phụ thân nhiều, hừ. Vinh vương phủ, Vương gia, ngài nói tấn an thành nên sẽ không thực sự có nữ quỷ đi. Đại buổi tối còn ở nóc nhà thượng phiêu. Nghe cái kia gặp quỷ người ta nói, nghe nói vẫn là cái tiểu nữ hoa đâu. Lâm thứ cũng là thấy tư khấu diễn một lòng đang làm cái gì điểm tâm, thật sự là nhảm chán, mới tìm cái đề tài. Tư khấu diễn đúng vậy một đôi tay háo vắt lên, chỉ chứ sam nghiêm túc điểm suyết điểm tâm thượng trang trí. Cánh tay thượng còn dính một chút màu trắng bột phấn, rõ ràng là một cái thoát tục nhân vật, lúc này lại tràn ngập một cổ nhân gian pháo hoa khí. Nữ hoa, tư khấu diễn tần hạ mi, người đi hỏi thăm một chút quý gia tam tiểu thư hôm nay đang làm cái gì? Lâm tứ, đúng vậy thầm nghĩ, vương gia suy nghĩ nhiều đi, vừa nghe đến nữ hoa liền nghĩ tới quý tiểu thư, này tấn an thành như vậy nhiều tiểu hài nhi đâu. Thật muốn cho chính mình một cái tác Làm ngươi lắm miệng. chương 129 sợ nàng bị quải. Từ từ, Lâm Tứ mới vừa xoay người chuẩn bị rời đi lại bị Tư Khấu Diễn gọi lại. Đêm này phân điểm tâm mang qua đi. Tư Khấu Diễn cười một chút, như vậy, kia nha đầu lần sau tổng nên sẽ không ghi hận ta nhạc. Lâm Tứ nhớ tới tối hôn qua sự, cũng buồn cười, gật đầu, đúng vậy. Lâm Tứ đi thực mau, không nhiều ít công phu cũng đã đã trở lại. Ma tư khấu diễn đã mặc vào áo ngoài, nằm ở lâm thủy trong đình giường nệm thượng, một bên ăn trên bàn ăn vặt, một bên nhìn nơi xa phong cảnh. Vương ra, đồ vật đưa đi qua, bất quá giống như quý tiểu thư đi ra ngoài, cho nên thuộc hạ giao cho quảng ra. Lâm thứ cung kính nói. Đúng rồi, nghe nói hôm nay quý tiểu thư ngủ đến mặt trời lên cao mới rời giường, đến nỗi đêm qua tửa hồ rất sớm liền đi trở về, bất quá hôm qua thất công chúa sai người đưa tới rất nhiều rượu trái cây. Hôm nay hạ nhân đi thu thập thời điểm, quý tiểu thư trụ trong viện có không ít không bầu rượu cùng bình rượu. Lâm tứ muốn tử quý gia hỏi thăm điểm tin tức vẫn là thực dễ dàng. Hùng chi, nhà hắn vương gia muốn biết cái gì, đừng nói một cái nho nhỏ vũ quốc tướng quân phủ. Mặc dù là kia tứ phương thế lực, muốn biết kia cũng là dễ như trở bàn tay sự. Bình rượu, tư khấu diễn loạn trọng giường nệm bỗng nhiên ngừng lại, giữa mày nhẹ tần, qua một trận lúc sau mới nở nụ cười. Nhà đầu này định là trở về thời điểm lại mê rượu. Nhưng tâm nhi còn nhỏ, uống nhiều như vậy rượu đối thân thể tất nhiên là không tốt. Hắn trầm hạ con ngươi, do hỏi, kia rượu trái cây là thất công chúa đưa đi. Đúng vậy. Lâm Tứ đáp. Tư khấu diễn ngón tay nhẹ nhàng khấu đánh vài cái giường nệm bên cạnh, đi trong cung nói một tiếng, về sau không được lại hướng tướng quân phủ đưa này đó rượu trái cây đồ ăn vặn chứ bỏ có điểm bực hôm qua đoạn tím đưa như vậy nhiều rượu trái cây làm kia nha đầu mê rượu ở ngoài, hắn bắt đầu có điểm lo lắng, nếu là người khác dùng ăn đem tâm nhi cấp dụ rô đi rồi. Hắn nguyên bản rời giặc khai ngón tay hơi hơi thu nạp vài phần, kia hắn sẽ càng bực. Thuộc hạ tuân mệnh, lâm tứ tuy không hiểu vương giao ý tứ, nhưng chuyện này nhi hắn là biết làm sao bây giờ, lĩnh mệnh lúc sau liền lập tức đi xuống làm. Quý Thiên Tâm thay đổi thân quần áo lúc sau liền mang theo Tố Khanh ra phủ. Chủ tử, chúng ta đi chỗ nào a? Tố Khanh đi theo Quý Thiên Tâm trực tiếp bay đến Tân An ngoài thành một rừng cây. Mà ghé vào Quý Thiên Tâm trên đầu vai Thực Nguyệt cũng cũng tả hữu nhìn nhìn, tựa hồ đối cái này địa phương rất quen thuộc. Đi bên trong. Quý Thiên Tâm nói. Nơi này là Thực Nguyệt ở cái này vị diện xuất thế địa phương. Như vậy ở nó xuất thế địa phương phụ cận tất nhiên là có một ít linh thảo hoặc là tài bảo. Đây là một cái tất nhiên định luận, vạn vật có linh, hung thú xuất thế sở yêu cầu linh khí sẽ càng nhiều. Mặc dù đại lục này linh khí loãng, cũng sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn tụ đùng, dựng dục ra một ít mặt khác thiên tài địa bảo tới. Lần trước vội vàng rời đi, nàng còn không có tới kịp xem xét, cho nên lần này cố ý trở về nhìn xem. Xem có hay không cái gì có thể sử dụng được với tài liệu. Vừa vặn nàng cũng muốn vì tố khanh cùng thực nguyệt luyện chế đan dược, cho nên muốn khởi liền trực tiếp lại đây nhìn xem. Mang ta đi ngươi xuất thế địa phương. Quý thiên tâm nói. Nga ô. Thực nguyệt lập tức cùng vui vẻ dường như hướng phía trước trong rừng cây chạy trốn đi vào. Quý thiên tâm cũng theo đi vào, tuy rằng nhìn qua đi rất chậm, nhưng chớp mắt công phu liền biến mất ở tầm mắt bên trong, biến mất vào trong rừng cây. Thực nguyệt xuất thế địa phương tại đây phiến rừng cây chỗ sâu trồng, so với thượng một lần tới, này phiến rừng cây hiển nhiên thiếu một cổ sắc khí, linh khí cũng không có phía trước như vậy đầy đủ. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới chính là, bọn họ vừa đến liền thấy được một người một mãng đang ở chiến đấu cảnh tượng. Chứ 130 người không nhớ rõ ta sao. Màu đen cử mãng ước chừng có một người trưởng thành hình thể như vậy to mọng. Mỗi một ngụm phun ra khí đều mang theo một cổ nồng đậm lệnh người buồn nôn mùi tanh. Cùng nó chiến đấu chính là một thiếu niên, thiếu niên một thân màu lam áo gấm, nhìn qua tuổi không lớn, vừa vặn tay lại thập phần lợi hại. Cứ việc hắn đã vết thương chống chất, còn là xuống dốc tại hạ phong. Chỉ là lại như vậy đi xuống nói, thực mau hắn liền sẽ thể lực chống đỡ hết nổi. Chủ tử, đây là cái gì? Thố Khanh chưa bao giờ gặp qua lớn như vậy mạng xà. À thú! Quý thiên tâm nhàn nhạt giải thích, chưa khai linh trí, lại hấp thu linh khí thú loại. Phi linh thú, cũng phi ma thú, nhưng lại so với bình thường thú loại sức chiến đấu càng thêm mạnh mẽ. Do đó được xưng là á thú. Tố khanh hiểu rõ, dù sao chủ tử cái gì đều biết, cho nên không hiểu đồ vật nàng hỏi quý thiên tâm cũng đã trở thành thói quen. Thực nguyệt. Quý thiên tâm gọi một tiếng. Thực nguyệt hất hất đầu, phát ra một tiếng càng thêm non nớt thanh âm, chủ nhân. Đi. Ăn nó. Quý thiên tâm phong khinh vân đạm nói. Thực nguyệt thanh âm cùng với một trận hưng phấn, hảo ai. Thanh âm đều còn không có rơi xuống, thực nguyệt cũng đã chạy trốn đi ra ngoài, một ngụm cắn cử mãng bảy tấp. Kia cử mãng không chết phía trước còn tưởng đong đưa chính mình thân mình, chính là nó lại bị thực nguyệt cắn đến chỉ có thể bị nó la lột, đem nó lặp lại trên mặt đất quăng ngã tới quăng ngã đi. Như vậy tiểu một con lại cắn so với chính mình muốn thô trắng vài lần mãng xà trên mặt đất quăng ngã tới quăng ngã đi bộ dáng thấy thế nào đều có chút không khỏe cùng kinh tủng. Hơn nữa kia chỉ sức chiến đấu như vậy cương mãnh cử mãng cư nhiên không hề có sức phản kháng. Vài cái lúc sau liền bị kia chỉ tiểu thú lộng chết. Thiếu niên xem trận mắt há hốc mồm, liền trên người đau đều quên mất. Trật thực nguyệt kia há mồm bỗng nhiên trở nên có viên buồn lớn nhỏ, nó trong miệng tựa như có một cái hát động. Trực tiếp một ngụm đem kia cử mãng sống sờ sờ một chút một chút nuốt đi vào. Tố khanh đừng một chút đôi mắt, thật sự là xem cả người nổi da gà đều đi lên. Thực mau thực nguyệt liền đem kia chỉ cự mãng cái toàn bộ nuốt vào trong bụng, nho nhỏ viên bụng phình phình, căng đến trên mặt đất lan lộn. Tố khanh thật sự là to mò, như vậy tiểu nhân giá hỏa rốt cuộc là như thế nào đem như vậy đánh một cái mãng xà ăn vào đi a Quả thức không thể tưởng tượng. Quý thiên tâm. là ngươi Tư hàng từ nhìn đến kia chỉ tiểu thú thời điểm liền nhận ra tới, chỉ là vừa mới thật sự là khiếp sợ với thực nguyện nuốt kia mãng xà cảnh tượng một chút kinh nói không nên lời lời nói. Quý thiên tâm lúc này mới ngẩn đầu xem trước mắt cái kia thiếu niên, ngươi nhận thức ta. Tư hàng nguyên bản trên mặt vui mừng một chút trở nên đạp xuống dưới, tiến lên dò hỏi, ngươi không nhớ rõ ta sao? Giống như có điểm quen mắt. Quý thiên tâm chậm rãi nói, vị công tử này, nhà ta chủ tử. Có mặt manh chứng, cho nên. Không quá nhớ rõ người diện bạo. Thú Khanh tiến lên một bước giải thích. Mặt manh. Tư Hàn sờ sờ chính mình mặt, hắn cảm thấy chính mình lớn lên cũng khá xinh đẹp à, như thế nào liền không nhớ được đâu. Hắc hắc, vậy ngươi nhớ rõ không lâu trước đây chúng ta ở cái này rừng cây gặp qua một mặt sao. Ngươi còn sẽ nói muốn đem này chỉ tiểu cầu tặng cho ta đâu. Tư Hàn ngồi sổn quý thiên tâm trước mặt. Cố ý đem chính mình mặt đi phía trước tặng một chút, làm cho quý thiên tâm có thể hảo hảo xem nhìn mặt hắn. Mà lúc này, tư hàn trong miệng tiểu cẩu đang ở trên mặt đất đánh lăn, tựa hồ là ăn quá no rồi. Quý thiên tâm nghĩ nghĩ, trắng non khuôn mặt nhỏ thượng cũng hiện ra một tia mê hoặc. Nhớ rõ. Nàng nghĩ tới, nhìn tư hàn, khoe miệng gợi lên nhàn nhạt ý cười, là ngươi. Ta đem thực nguyệt tặng cho ngươi, ngươi không cần. Chương 131 thấy ta ngươi liền vui vẻ. Nghe nàng như vậy vừa nói, Tư Hàn nhìn mắt trên mặt đất lăn lộn kia chỉ tiểu gia hỏa, nhịn không được nổi lên một thân nổi da gà. Con hào không muốn, liên tính là hiện tại đưa hắn hắn cũng không dám muốn a, hắn sợ chính mình bị một ngụm nuốt, tiểu gia hỏa này chính là có thể ăn người. Vừa mới kia trường hợp ngay cả chính hắn nhìn đều khiếp đến hoảng, nhưng này tiểu nha đầu một chút đều không sợ, còn như vậy bình tĩnh. Nha đầu này thật đúng là, cổ quái thực. Bất quá quý thiên tâm như vậy cười, thanh nhuận đạm lanh khuôn mặt nhỏ tựa như hơi hơi nở rộ ra một chút tuyết liên hoa bao, làm tư hẳn cũng nhịn không được sung sướng nở nụ cười, liền tâm đều bị chứa khỏi. Tiểu muội mội ngươi xem ngươi cười thật đẹp, tiểu hài tử nên nhiều cười cười mới đúng. Tư hàn tuy rằng chỉ là thấy quý thiên tâm hai lần, nhưng lúc này đây lại là lần đầu tiên nhìn thấy nàng cười. Vui vẻ nói, ta sẽ cười. Quý Thiên Tâm ôn ôn thôn thôn nghiêm túc trả lời. Lời này nói Tư Hàn nhưng thật ra không có cách nào phản bác, nguyên lai like phía trước đều không vui à. Bất quá nghĩ lại hắn lại trở nên sung sướng lên, vậy ngươi ý tứ này là nhìn thấy ta liền rất vui vẻ. Trong lòng không khỏi nhảy nhót. Quý Thiên Tâm chậm rãi thu lại ý cười, nhìn chầm chầm ngồi xổm chính mình trước mặt Tư Hàn. Ở Tư Hàn tràn đầy chờ mong dưới ánh mắt, chậm gì gì trả lời, cũng không được đầy đủ là chủ yếu vẫn là xuất phát từ lễ phép. Ngãi ngãi thanh âm cùng đồng chí thanh âm nghiêm túc lại thanh đạm, nghe vào tư hàn lỗ thai, lại là nghẹn khuất đi. Lại cái gì đều nói không nên lời, khí liền càng khí không đứng dậy. Chính là có điểm mạc danh tưởng bối qua đi trên mặt đất vẽ xoắn ốc Lòng có điểm bị thương. Tố khanh mặt không đổi sắc, nhưng hơi hơi rung động ngôi vẫn là bán đứng nàng lúc này tâm tình. thầm nghĩ. Cũng không biết chủ tử cùng vị này xinh đẹp cùng tiểu cô nương dường như công tử là khi nào nhận thức, chẳng lẽ là lần trước chủ tử từ trong phủ rời đi thời điểm sau. Tư hàn xoay cái đề tài, giơ tay sờ sờ quý thiên tâm đầu, bất quá lần này cảm ơn ngươi hỗ trợ a tiểu thiên tâm. Quý thiên tâm lắc lắc đầu, không có việc gì. Ánh mắt lại nhìn về phía mới vừa rồi cái kiệu cự mãng lúc sau thủ một mảnh nhỏ thảo điền, mà kia phiến thảo điền thượng, đang tản phát ra một tầng nhàn nhạt vầng sáng. Tư Hàn cũng theo quý thiên tâm ánh mắt nhìn qua đi, trên mặt có chút kinh ngạc, đang muốn nói cái gì. Dù sao nó cũng giết bất tử ngươi. Quý thiên tâm lại mạn tư chợt tự bổ sung một câu. Tư Hàn, nay tiểu nha đầu tuổi nhỏ sao nói chuyện không thể dùng một lần nói xong đâu. Ngươi cũng là vì những cái đó linh thảo tới. Hắn tò mò cái này. Quý thiên tâm nhìn về phía hắn, hai tròng mắt chớp một chút, hỏi lại, ngươi cũng muốn sao? Thủy Linh Linh con ngươi có thể rõ ràng ảnh ngược ra tư hàn mặt, hơn nữa như vậy một cái dạy người thật sự là dạy người khó có thể cầm giữ ngửa đầu sát, tư hàn mặc dù là ớn, đều một chút nói không nên lời cái kia muốn tự. Như thế nào hiện tại tiểu hải tử đều lớn lên như vậy đáng yêu, thật là quái làm người không đành lòng. Khu khu tư hàn nhẹ nhàng ho khan một tiếng, sau đó đoan chính một chút thanh âm, hào phóng phất phất tay, ta không cần, ngươi nếu là muốn đều đem đi đi. Úc. Quý thiên tâm lên tiếng, kỳ thật ta vốn dĩ tưởng nói, ngươi muốn, liền phân một nửa cho ngươi. Nếu ngươi không cần, vậy quên đi. Tư hàn tức khắc biến thành một trương khổ qua mặt, này tiểu nha đầu liền không thể dùng một lần đem nói cho hết lời sao. Quý thiên tâm nhìn về phía hắn, nghi hoặc, ngại thanh mại khí hỏi, ngươi không cao hứng sao? Tư hàn lập tức lắc đầu, không có không có. Hắn chẳng những không có không cao hứng, ngược lại còn có loại mạc danh sảng. Ấn. Chính là nói đem đồ vật đều đưa cho nàng thời điểm, chính là cảm thấy thực sảng chương 132 các người rốt cuộc là người nào? Quý thiên tâm không thích tự hỏi quá nhiều, tính tình cũng tương đối đơn giản. Cho nên tư hàn nói không cần, nàng coi như từ bỏ. Nhưng nếu là đối nàng còn có không tốt tâm tư, nàng không cần tự hỏi, nàng cũng có thể liếc mắt một cái phân rõ. Đây là người su lợi tị hại một loại bản năng chỉ là nàng loại này bản năng độ nhẹ sẽ so với người bình thường càng cường thôi. Này đó linh thực hẳn là mới mọc ra tới không lâu, cái này vật nhỏ suốt thế thời điểm nên có, bất quá lúc ấy, mọi người mục tiêu đều ở nó trên người, cho nên bọn họ mới có thể để sót này đó bảo bối. Nếu không, lấy những người đó tham lam, lại sao có thể bông tha này đó bảo bối? Tư Hàn cười nói, lời nói cũng đựng vài phần trào phúng. Quý thiên tâm gật gật đầu chật đi phía trước đi qua. Tố Khanh cũng đi phía trước đi rồi hai bước, bất quá lại không theo sau. Nhưng thật ra tò mò đánh giá vị này tiểu công tử liếc mắt một cái. Cảm nhận được Tố Khanh đánh giá, Tư Hàn cũng nhìn mắt Tố Khanh, trong mắt có vài phần kinh ngạc, thần sắc cũng không khỏi có chút ngưng trầm, tẩy thủy đại viên mãn. Tiểu cô nương, người tuổi nhỏ liền có như vậy tu vi, các người rốt cuộc là người nào? Tư Hàn mấy ngày hôm trước hỏi thăm một chút, Giống như cũng không ở đâu cái đại gia tộc nghe được có như vậy cái tiểu nha đầu. Cho nên hắn mới càng thêm tò mò quý thiên tâm, rốt cuộc là người nào. Tám đại gia tộc cũng không có họ quý, tứ phương thế lực cũng không có họ quý. Chẳng lẽ là tông môn người không thành? Chính là tông môn không phải không vào thế sao? Nghe được tư hàn kinh ngạc, tố khanh tiêu ngạo dương phía dưới, ta là ta chủ tử người. Tư hàn nhất thời không nói gì, lời này nói cũng chưa nói dường như. Ở Tố Khanh xem ra, nàng chỗ dựa, nàng bối cảnh, chính là Quý Thiên Tâm. Nhưng ở Tư Hàn cho rằng, Quý Thiên Tâm hẳn là chính là cái bình thường võ giả, mỗi đại gia tộc hải tử, có lẽ tư chất tương đối cao. Nhưng nhìn không ra Tu Vi, hẳn là còn chưa đạt tới tẩy tủy. Nhưng bên người nàng một cái thị nữ thế nhưng đều là tẩy tủy đại viên mãn, kia thân phận của nàng là tất nhiên sẽ không thấp. Cho nên Quý Thiên Tâm bối cảnh nhất định không đơn giản. Tư hàn hãy còn suy tư, mà quý thiên tâm đã muốn chạy tới kia phiến linh thực ngoài ruộng, nàng nhìn lướt qua, còn hảo, dựa vào hung thu sinh trưởng, cũng không phải một ít bình thường linh thực. Linh khí so nàng phía trước tìm được rồi một ít linh thực cũng càng thêm nồng đậm, trong đó có một mặt còn có thể dùng để luyện chế chắc bụng đan. Có lẽ cũng là vì dựa vào thao thiết sinh trưởng duyên cớ, cho nên mới sẽ vừa lúc có loại này có thể phù hợp nó tập tính loại này linh thực sinh trưởng. Bàn tay trắng vung lên, kia phiến linh thực liền đều bị thu vào nàng nhẫn chữ vật. Nhẫn chữ vật, tư Hàn thượng một lần nhìn đến quá, cho nên cũng không cảm thấy kinh ngạc. Chỉ là cảm thấy quý thiên tâm mới vừa rồi kia phẩy tay háo một cái, tuy rằng không cảm giác được rõ ràng tu vi, nhưng vẫn cứ mạc danh có một loại nói không nên lời cảm giác gác bách hướng hắn đánh út lại. Nhữ hạ mi, trong lòng đối cái này tiểu nha đầu thân phận một chút càng tò mò. Quý thiên tâm đem linh thực thu hồi tới lúc sau. Kê phiến linh thực điển cũng bị càn quét không còn, liền linh khí đều biến mất. Thực nguyện chạy tới thời điểm, trên mặt đất đã là trống chân khoáng khoáng một mảnh, tuy rằng bụng vẫn là phình phình, nhưng vẫn là nghe hương vị đang tìm cái gì đổ vật Cuối cùng cái gì cũng chưa tìm được, dứt khoát lại nhảy trở về quý thiên tâm trên vai, lười nhác ghé vào mặt trên. Tư hàn chú ý cũng bị thực nguyện hấp dẫn, do dự một chút, do hỏi, cái này tiểu ra hỏa. Thật là hung thú. Hắn còn nhớ rõ lần trước quý thiên tâm theo như lời nói, cho nên mới có này vừa hỏi. Nhưng đến tột cùng là cái gì, hắn cũng không rõ ràng lắm. chương 133 người đến nhớ ta một tân tình. Hắn chỉ biết lúc này đây cái này tiểu gia hỏa xuất thế, động tĩnh nháo rất lớn. Nguyên bản chỉ là tưởng một con bình thường linh thú xuất thế, nhưng hiện tại mỗi cái gia tộc, mỗi một phương thế lực tựa hồ đều đối cái này tiểu gia hỏa thập phần cảm thấy hứng thú. Nghe nói. Đây là một con vương cấp linh thú, nhưng cũng có một loại nghe đồn, nói đây là thiên võ đại lục đệ nhất chỉ xuất thế hung thú. Hung thú vô luận là ở sách cổ vẫn là ở đồn đái trung, đều là tuyệt đối tà ác tồn tại. So ma thú càng thêm tàn nhẫn, sức chiến đấu cũng càng thêm mạnh mẽ. Ở hung thú trước mặt mặc dù là ma thú cũng đến túi đầu quỳ lệ, liền giống như linh thú ở thần thú trước mặt giống nhau. Hung thú thích giết chóc mà cường đại. Nếu vô pháp khống chế nhất định phải tàn sát. Cho nên, có chút người muốn tại đây chỉ hung thú trưởng thành lên trở thành uy hiếp phía trước, muốn trước đem này chỉ hung thú tiêu diệt rớt. Nhưng cũng có một bộ phận người, muốn thuần phục này chỉ hung thú vì mình sử dụng. Tư Hàn cũng là có điểm lo lắng quý thiên tâm, nếu như bị nghỉ ngơi người tìm được, phát hiện này chỉ hung thú chủ nhân thế nhưng là như vậy cái tay chói gà không chặt, nhu nhược nhưng khinh tiểu nha đầu. Giống... Thư nguyệt hướng về phía tư hàn phát ra một tiếng thú giống. Rõ ràng chỉ là một tiếng ấu thú thú minh, theo bản năng sau này lui một bước. Một loại nguyên với linh hồn dùng mình đánh út về phía hắn toàn thân. Đây là vương cấp hữu không, không ngừng là vương cấp. Lục dai. Hắn có chút khiếp sợ, mới sinh ra tiểu thú liền lục dai. Lục dai nhưng tương đương với minh khiếu kỳ cao thủ a. Nói cách khác. Hiện tại này chỉ tiểu hung thú cùng chính mình tu vi là không sai biệt lắm. Thực nguyệt đỏ ngầu hai mắt nhìn chầm chầm tư hàn, hung thần chi khí tấn hiện. Ngươi muốn nó. Quý thiên tâm thấy tư hàn nhìn chầm chầm vào thực nguyệt, còn tưởng rằng tư hàn muốn thực nguyệt. Không đợi tư hàn trả lời, quý thiên tâm lại nói, hiện tại ta sẽ không đem nó cho ngươi. Nếu là phía trước nàng hỏi thời điểm, tư hàn muốn, nàng là sẽ cho. Nhưng hiện tại thực nguyệt đã tùy nàng họ. Tư hàn lắp đầu, không, ta chỉ là ngạc nhiên, vừa mới mới sinh ra tiểu hung thú thế nhưng liền lục dai. Tư vừa mới thực nguyện kia một tiếng gầm nhẹ, hắn đã có thể khẳng định này chỉ vật nhỏ chính là hung thú. Kia cổ cường đại sát khí hắn chưa bao giờ gặp qua, tuyệt đối không phải linh thú cùng mà thú sở hữu. Bởi vì nó là thượng cổ di loại. Quý thiên tâm nhìn một chút trên vai thực nguyện, cho nên sinh ra đó là lục dai. Thượng cổ di loại. Tư Hàn liền nghe cũng chưa nghe qua. Không màng hắn hiện tại tò mò là, ngươi như thế nào biết? Phía trước nha đầu này liền nói thẳng ra cái này vật nhỏ là hung thú, hiện tại lại nói nó là thượng cổ di loại. Nhưng nàng lại là làm sao mà biết được? Hay là có người nói cho nàng, quý thiên tâm giữa mày nhẹ tần, có chút kỳ quái nhìn Tư Hàn, sống lâu rồi, liền tự nhiên đã biết. Tư Hàn, sống lâu rồi, sẽ biết. Tiểu nha đầu ở cố ý mông hắn đâu? Hắn cười cười, tính, ngươi này tiểu nha đầu a, không muốn nói liền bãi. Ta cũng không vì khó ngươi. Tố Khanh tuy rằng cũng cảm thấy quái quái, chính là nàng biết, chủ tử là sẽ không nói dối. Bất quá, xem ca ca ta hôm nay đêm này đó linh thực đều nhường cho ngươi, ngươi có phải hay không đến nhớ một cái nhân tình nha? Không nhớ được người khác, nhớ một cái nhân tình tổng không thành vấn đề đi. Như vậy lần sau gặp mặt cũng không đến mức đem hắn cả người đều cấp đã quên. Tư Hàn cười tủm tỉm mềm luôn hống, bộ dáng này ở Tố Khanh thoạt nhìn liền đi theo dụ dỗ tiểu hài nhi dường như. Không đúng, không phải giống, căn bản chính là sao? Quý Thiên Tâm nhìn hắn, chợt gật gật đầu, nhàn nhạt nói, "Khảo." Chương 134 Thương tự tôn. Nghe được Quý Thiên Tâm trả lời, Tư ngôn một chút vui vẻ ra mặt, đầy người trong sáng thiếu niên khí hắn ở chính mình trên người sờ soạng nửa ngày cuối cùng lấy ra một khối ngọc bội trực tiếp nhét vào quý thiên tâm trong tay ngươi cầm cái này chỉ cần đưa ra này khối lệnh bài về sau ngươi có thể tùy ý ra vào tuyết vực cảnh nội hết thể địa phương cũng có thể tới tuyết vực tìm ta tư hàn nói thời điểm có vẻ thực hứng phấn giống như ước gì quý thiên tâm hiện tại liền đi tuyết vực quý thiên tâm nhìn nhìn trong tay ngọc bội sau đó gật gật đầu hảo tư hàn lại là cao hứng đi Nhưng nhìn đến quý thiên tâm này phó giống như thực hảo lựa bộ dáng lại có điểm không lớn vui vẻ. Hắn một chút ngay ngắn mặt, tiểu thiên tâm, còn hảo ta là người tốt, nếu là gặp được người xấu, ngươi như vậy chính là dễ dàng bị bắt góc, về sau ngươi cũng không thể dễ dàng như vậy tin tưởng người khác ga Hắn lời nói thâm tía giản dò. Quý thiên tâm nhìn hắn, nghiêm túc trả lời một chữ, ức. Tư hàn còn hảo đã thói quen quý thiên tâm nói chuyện đối tự tình lượng ân Hắn cũng thực nghiêm túc thật mạnh gật đầu. Chính là Quý Thiên Tâm chầm rãi mở miệng. Chính là cái gì? Tư Hàn truy vấn. Quý Thiên Tâm, người nói như vậy, sẽ không mặt đỏ sao? Nói loại này lời nói, giống như rất nhiều người hẳn là sẽ mặt đỏ đi. Tư Hàn. Quý Thiên Tâm chỉ là thuận miệng hỏi một câu, tò mò. Đương nhìn đến Tư Hàn kia trương buồn bực nặng nghề nhìn chầm chầm mặt thời điểm. Quý Thiên Tâm cũng nhấp một chút phấn ngôi, không nói. giống như Nàng đã thương người tự tôn. Tố khanh khỏe miệng cũng nhìn không được chịu một chút, chủ tử Tu Vi càng ngày càng lợi hại, giống như làm giận bản lĩnh cũng càng ngày càng lợi hại. Nhưng vị công tử này cũng là xứng đáng không phải, xem hắn mới như là dụ dỗ chủ tử người đâu. Người là người tốt. Quý thiên tâm an ủi nói, tán đồng lặp lại một chút mới vừa rồi Tư Hàn nói câu nói kia. Tư Hàn cảm thấy chính mình nhất quán ra mặt cũng rất hậu, cũng không biết vì cái gì, tại đây nha đầu trước mặt, Hắn, hắn ra mặt liền cùng bị lột dường như. Này một câu hắn là người tốt nghe như thế nào cũng quái quái. Ngọc Bội ta sẽ thu, tuyết vực có cơ hội liền đi. Quý Thiên Tâm Mạn Tư Chật tự nói, kia đã có thể nói tốt ta. Tư hàn lúc này mới nở nụ cười, tới nghéo tay câu. Sợ Quý Thiên Tâm đổi ý, hắn trực tiếp đem Quý Thiên Tâm tay nhỏ dắt lên, dùng chính mình ngón út câu lấy quý cục cưng kia ngắn ngủn ngón út. Quý thiên tâm nhìn chính mình ngón tay bị kéo lên đi, cũng không phản kháng, vì thế bị mạnh mẽ ngéo tay. Hảo, liền nói như vậy định rồi. Tư hàn một bên nguéo tay ấn một chút quý thiên tâm ngón tay cái một bên vui vẻ cười nói. Quý thiên tâm hơi hơi hoa một chút đầu, cũng liệt một chút khỏe môi. Hảo, tiêu tiêu đáng yêu khuôn mặt nhỏ nghiêng đầu thời điểm toát ra một tia lịch ngợm, đem tư hàn tâm đều mềm hóa. Hắn như thế nào liền không cái như vậy ngoan ngoãn đáng yêu muội muội đầu. Tuy rằng nhu nhược nhỏ xinh, chính là hắn có thể bảo hộ a. Hải, làm cho người ta thích tiểu nha đầu quả nhiên đều là nhà người khác. Đúng rồi, nha đầu cần phải cẩn thận, lần trước những người đó đều ở tìm ngươi rơi xuống. Bọn họ mục đích là ngươi này chỉ tiểu hung thú. Tốt nhất ngươi hiện tại hồi gia tộc của ngươi đi, hoặc là người nhà ngươi nơi địa phương. Như vậy cũng có người có thể bảo hộ ngươi. Nếu không ta đem ngươi đưa trở về đi. Nhà ngươi trụ chỗ nào? Tư hàn đống nhiên nghĩ đến chính mình hoàn toàn có thể đem nàng đưa trở về nhà, như vậy nhỏ xinh nhu nhược tiểu hài tử, hắn thật sự là không yên tâm. Những người đó nhưng đều là chút giết người không chấp mắt ra hỏa, nếu thật là nổi lên xung đột, chỉ sợ là liền tiểu hài tử đều sẽ không bỏ qua. chương 135 chính mình ra tới, vẫn là ta đánh ra tới. Tố khanh nhịn không được nói, nhà ta chủ tử có ta bảo hộ bảo hộ đâu. Không nhọc công tử nhọc lòng. Người này như thế nào còn hỏi thượng chủ tử ra trụ chỗ nào đâu. Thật đúng là càng ngày càng đặng cái mũi lên mặt. Không nghĩ tới vị công tử này nhìn nhân môi nhân dạng, thế nhưng thật đúng là tưởng lừa gạt nhà mình chủ tử. Quý thiên tâm kỳ thật cũng không hiểu, vì cái gì bọn họ đều sẽ lo lắng cho mình sẽ bị người lừa gạt. Chẳng lẽ, chính mình thoạt nhìn, thật sự dễ dàng như vậy bị lừa sao? Kỳ quái! Không cần, bọn họ! Đoạt không đi thực nguyệt. Quý thiên tâm từng câu từng chữ chậm gì gì từ chối tư hàn kiến nghị. Tư hàn đánh giá này, chủ tớ hai sợ này đây vì chính mình tồn không tốt tâm tư, cho nên cũng không cơm cầu. Có cái tẩy tùy kỳ đại viên mãn thị nữa, nghĩ đến tiểu thiên tâm tạm thời cũng sẽ không có chuyện gì. Hùng chi còn có một con lục dai hung thú. Kia cũng đúng, vậy ngươi cần phải sớm một chút về nhà a. Tư hàn lại dặn do một phen. Cái này địa phương không nên ở lâu, sớm một chút về nhà cùng người nhà ngươi ngốc tại cùng nhau. Quý Thiên Tâm, hảo. Tuy rằng không biết người này vì cái gì tổng làm nàng sớm một chút về nhà, nhưng nàng thật là phải về tướng quân phủ. Nhưng cuối cùng Tư Hàn vẫn là đem Quý Thiên Tâm đưa ra giường tây, mới theo chân bọn họ chia tay từ biệt. Chẳng qua rời đi thời điểm rất là luyến tiếc, nếu không phải Tố Khanh ngăn đón, còn muốn ôm một ôm Quý Thiên Tâm. Muốn ôm lại không ôm thành chỉ có thể tiếc nuối rời đi. Chủ tử, kia công tử là tuyết vực người, sợ là thân phận không thấp. Tố khanh thức người vẫn là rất có bản lĩnh, liếc mắt một cái liền nhìn ra kia công tử không phải cái gì người thường nhân ra thiếu niên. Tuyết vực, tố khanh méo trong tay kia khối ngọc bội, ngọc bội thượng bám vào có linh khí, mặt trên hoa văn là một mảnh bông tuyết. Nàng nhớ rõ, không lâu trước đây tố khanh đã nói với nàng. Tuyết vực, thiên võ đại lục, thứ phương thế lực trí nhất. Võ giả vì chiều. Là đâu, nghe nói tuyết vực chi cảnh nơi nơi đều là tráng xóa một mảnh. Một năm bên trong tuyệt đại bộ phận thời gian đều ở vào băng thiên tuyết địa bên trong, tuy rằng lãnh, nhưng lại nhưng xinh đẹp. Thú Khanh nói thời điểm không khỏi lộ ra một kia hương tới. Quý thiên tâm thu hồi ngọc bội, nhàn nhạt cười một chút, có cơ hội, đi xem. Thú Khanh vừa nghe nhìn không được hưng phấn, hảo ai. Mà đương các nàng hai người vừa ly khai rừng cây không lâu lúc sau. Quý Thiên Tâm lại bỗng nhiên ngừng ở tại chỗ. Thú Khanh cũng lấm nổi lên thần sắc, cảnh giác nhìn quét chúng quanh. "Là ta đem các ngươi đánh ra tới, vẫn là các ngươi chính mình ra tới?" Quý Thiên Tâm thanh âm không lớn, thậm chí không hề lực sát thương, nhưng lại làm dấu ở chỗ tối người cả người đều vì này run lên. "Ha ha a, Quý tiểu thư, có chuyện có thể hảo hảo nói sao? Hà tất động thủ." Tuổi già thanh âm cười ha ha hạ vang lên. Ngay sau đó, hai cái thuật nhìn đã qua nửa trăm lão giả bỗng nhiên xuất hiện ở quý thiên tâm trước mặt tố khanh nhận được này hai người nay không phải học viện ngự phong kia hai vị trưởng lão sao nàng cả người cũng căng chặt lên lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm quý thiên tâm ánh mắt đạm lãnh non nớt mềm ấm thanh âm cũng là nhàn nhạt, nhạt có thể đánh qua các người vì cái gì muốn phân rõ phải trái nhị vị trưởng lão bị quý thiên tâm những lời này thô bạo lại vô pháp phản bác nói cấp nói nhất thời không lời gì để nói Đặc biệt là đối Trường lão, trước một ngày bị trước mắt cái này tiểu nữ hoa đánh thành trọng thương cảnh tượng còn rõ ràng trước mắt. Tự nhiên, hai người cũng đều không quên ở kia phía trước bị đá kia một chân. Trên mặt đã có chút khó coi, cũng có chút xấu hổ. Đúng vậy, nhân gia có thể đánh quá bọn họ, còn theo chân bọn họ nói nhảm cái gì? Hơn nữa nghe này tiểu nữ hoa nói chuyện miệng lưỡi, rõ ràng là lười đến nói chuyện cũng không thích vô nghĩa. Nhưng kỳ thật bọn họ không biết chính là Như phi tất yếu, quý thiên tâm liền động thủ đều lười đến động. Trước 136 học viện ngự phong mời. Lý trưởng lão cùng đỗ trưởng lão xấu hổ hò khan một trận. Quý tiểu thư chính là võ đạo kỳ tài lời nói có lý. Chẳng qua chúng ta lần này sở tới đều không phải là đối quý tiểu thư có cái gì ý đồ bất lương, cho nên còn thỉnh quý tiểu thư yên tâm. Lý trưởng lão nói chuyện tương đối hòa hoãn, ra tiếng giải thích nói. Nay nhị vị trưởng lão. Đỗ trưởng Lao tính tình hòa bạo, lý trưởng Lao ôn hòa khéo đưa đẩy, cho nên nói chuyện thông thường sẽ là lý trưởng Lao. Các người nói không có ý đồ bất lương liền không có ý đồ bất lương sao. Tố Khanh lạnh giọng chất vấn. Nàng đối hai người kia nhưng không có hảo cảm, sợ là tới tìm việc nhi. Sớm biết rằng nên nói cho bạch sư phụ một tiếng, có bạch sư phụ ở, cái này thiên võ đại lục xem ai dám khi dễ chủ tử. Quý thiên tâm lúc này đây thực nhận đồng Tố Khanh nói. Cho nên mãi thanh mãi khí đi theo lặp lại một câu, Tố Khanh nói rất đúng. Lý trưởng lão, độ trưởng lão, này con mẹ nó chính là cái hài tử a, Bọn họ hẳn là không lầm đi. Như vậy cái mãi mãi khí tiểu nữ hoa, thật là ít nhất chết kỳ trở lên cao thủ a, Không chỉ có mãi, còn thực hung, vẫn là đại lão. Hai người bọn họ hiện tại mạc danh có loại nói không nên lời cảm thấy thẹn cảm. Đều là trăm tuổi trở lên tuổi tác. Mặt già thế nhưng bị một cái bảy tuổi nữ hoa ấn ở trên mặt đất cọ sát. Này quả thực! Tố khanh được đến quý thiên tâm khích lệ, khuôn mặt nhỏ cũng nhảy nhót nở nụ cười. Đỗ trưởng lao tiến lên một bước, nhìn thoáng qua lý trưởng lão, chật chắp tay nói, quý tiểu thư tuổi nhỏ liền có như vậy tạo nghệ, chẳng biết có được không báo cho, quý tiểu thư sư thừa người nào. Quý thiên tâm tuy rằng là cái người thành thật, cũng là cái không nói dối người. Nhưng cũng không phải nói cái gì đều sẽ nói. Thì như hiện tại. Không nói cho ngươi. Nàng đạm thanh trả lời. Độ trưởng lão. Ngươi nọ ra không nói cho hắn hắn cũng vô pháp. Đánh lại đánh không lại. Hỏi nhân ra lại không nói. Hắn còn có thể làm sao bây giờ. Chỉ phải câm miệng lại lui trở về. Sắc mặt buồn bực. Lý trưởng lão che mặt ho khan một tiếng. Sau đó nỗ lực làm chính mình nhìn qua thân thiết lại thảo hỉ. Quý tiểu thư A, ngài đừng hiểu lầm. Hắn hàm chứa cười. Lại nhìn nhìn quý thiên tâm trên vai kia chỉ mắt đỏ nhìn thẳng hắn tiểu thú, lưng không tự dắt dâng lên một cổ hắn ý. Chúng ta lần này tiến đến thực sự không có ác ý, ta lấy học viện ngự phong danh dự thể. Quý thiên tâm chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn, sau đó lại nhìn mắt sắc trời, mềm mại nói, có chuyện, nhanh lên nói. Thiên muốn đen, ta phải đi về ăn cơm. Lý trưởng lão cũng đi theo nhìn mắt sắc trời, sau đó vội vàng nói, là cái dạng này, quý tiểu thư Không biết ngài đối học viện ngự phong có hay không hứng thú? Học viện ngự phong. Quý thiên tâm môi răng khẽ mở, lặp lại một chút này bốn chữ. Lý trưởng Lao cho rằng hấp dẫn, tiếp tục nói, không tồi, chúng ta lúc này đây ra tới mục đích, đó là muốn vì học viện ngự phong chọn lựa một ít thiên tư cực cao hài tử, trở thành học viện ngự phong học sinh. Phải biết rằng, chúng ta học viện ngự phong, chính là toàn bộ thiên võ đại lục tốt nhất học viện, cũng có hết thể tốt nhất tài nguyên. Trong học viện không thiếu vương công hậu duệ quý tộc, cũng có thế gia con cháu. Mà chúng ta học viện ngự phong, ở toàn bộ thiên võ đại lục các nơi càng có không ít tài lực vật lực, chỉ cần là ta viện người, đều có thể được đến tương quan chiếu cố cùng tiện lợi. Không biết quý tiểu thư, có hay không cái này hứng thú? Lý trưởng lão một hơi nói xong liền khí nhi cũng chưa xuyến liền sợ quý thiên tâm quay đầu liền đi rồi. Quý thiên tâm tại chỗ mặt vô biểu tình nhìn hắn sau một lúc lâu. Lý trưởng lão cùng đỗ trưởng lão nhìn nhau liếc mắt một cái, có điểm sờ không chuẩn cái này tiểu nha đầu tâm tư. chương 137 mê người điều kiện. Nhưng mà kỳ thật, chỉ là bởi vì lý trưởng lão nói chuyện quá nhanh, quý thiên tâm đang ở chậm rãi tiêu hóa lý giải. Bọn họ tới tìm quý thiên tâm cũng là trải qua một phen thương lượng. Vị này tiểu nữ hoa thực lực đã không thể nghi ngờ, đến nỗi con mánh thu kia, mặc dù hiện tại ở bọn họ trước mặt, bọn họ cũng không dám động tâm tư cũng không động đậy tâm tư. Huống chi, hiện tại con manh thú kia thoạt nhìn chỉ sợ là đã nhận chủ. Nếu không thể lấy lại đây, vậy biến thành người một nhà. Thêm một cái chết kỳ người một nhà, lại thêm một đầu tương lai sẽ trưởng thành thập phần đáng sợ hung thú. Đây là ổn kiếm không bồi mua bán. Hơn nữa, cái này nha đầu như vậy tiểu cũng đã là chết kỳ. Kia nàng sư phụ, kia cái gọi là cao nhân, chỉ sợ cũng là đứng ở thiên võ đại lục đỉnh nhân vật càng có có thể là vô tướng kỳ. Ở toàn bộ thiên võ đại lục, đặt tới vô tướng kỳ cao thủ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhậm một vị vô tướng kỳ cao thủ, kia đều là hoành hành đại lục tồn tại. Cho nên mời chào quý thiên tâm, bọn họ hiện tại là thập phần nóng bỏng. Nhưng là hiện tại xem cái này nữ hoa hoa bộ dáng. Lý trưởng lão cùng đỗ trưởng lão đều cảm giác, giống như không thật là khéo. Nguyên lai like là các người A. Ví thiên tâm tiêu hóa xong lý trưởng lão vừa mới nói xong nói, cũng mới nhớ tới hai người kia là ai. Khó trách nàng cảm thấy học viện ngự phong nghe như vậy quân hai. Nguyên lai like là kia hai cái lão ra hỏa. Nàng tuy rằng không nhớ rõ mặt, nhưng là nhớ rõ nàng đã quá hai cái nói là học viện ngự phong lão đông tây. Nguyên lai, like là bọn họ. Lý trưởng lão cùng đỗ trưởng lão nhìn nhau, hợp lại hai người bọn họ vừa mới nói một phen nhân ra căn bản không biết hai người bọn họ là ai. Ngươi vừa mới nói chuyện quá nhanh, ta tài sáng tạo khảo xong. Quý thiên tâm hơi hơi nhíu hạ mi. Kiêm ngài hiện tại đâu? Tự hỏi xong rồi đâu? Lý trưởng lão vô phùng hàm tiếp hỏi. Quý thiên tâm gật gật đầu, ân, không có hứng thú. Nàng đối học viện ngự phong không có gì hứng thú, đương học sinh, cũng không có hứng thú. Tuy rằng trước kia nàng cũng là trải qua 9 năm giáo dục bắt buộc, cứ đi học quá lớn học học bá. Nói xong. Quý thiên tâm xoay người liền mang theo tố khanh chuẩn bị rời đi. Lý trưởng lão vội vàng hô: Chúng ta là tưởng mời ngài trở thành chúng ta học viện khách khanh. Ngẫu nhiên kiêm nhiệm một chút lão sư cũng đúng. Đỗ trưởng lão cũng nhịn không được mở miệng. Học viện ngự phong nội có rất nhiều linh thực dự thảo, thả linh khí dư thừa. Nếu là ta viện khách khanh cùng lão sư, có thể tùy ý chọn dùng, cũng có thể tùy thời đi nơi đầy tu luyện. Đúng vậy, đúng vậy. Chẳng những có linh thực dự thảo còn có rất rất nhiều quý hiếm bảo bối, đều là chỉ đối học viện ngự phong bên trong nhân viên mở ra. Lý trưởng lão cũng vội vàng nói, học viện ngự phong thật là tài đại khí thô, cũng có rất nhiều rất nhiều dụ hoặc người điều kiện, mặc dù là trong tông môn trưởng lão đều sẽ tâm động. Nhưng lúc này bọn họ đều bất chấp cái gì mặt nguối, chỉ có thể dùng như vậy nồng cạn lại thô bạo nói tới dụ hoặc quý thiên tâm. Quả nhiên quý thiên tâm dừng một chút bước chân, đều có thể tùy tiện lấy. Quý thiên tâm đối bọn họ theo như lời linh thực bảo vật tương đối cảm thấy hứng thú. Chủ yếu vẫn là bởi vì đại lục này linh khí quá loãng, cho nên linh thực dược thảo cùng một ít thiên địa tài bảo đều có vẻ thập phần khan hiếm. Nghe được học viện ngự phong linh khí nồng đậm, lại có linh thực bảo bối, quý thiên tâm mới đến tưởng hứng thú. Rốt cuộc luyện chế một ít đan dược ở trên người, là thực phương tiện. Đúng vậy, đều có thể lấy. Chỉ cần ngươi trở thành chúng ta học viện ngự phong khách hành. Lý trưởng lão lập tức nói, quý thiên tâm nghi vấn, còn phải cho các ngươi học sinh đi học. Ngươi cao hứng liền hảo, không thượng cũng không có việc gì. Đội trưởng lão nặng nề nói, chương 138 chỉ cần nàng trưởng thành lên. Tuy rằng hắn không thích cái này nha đầu, nhưng rốt cuộc nhân ra là đại lão, không thể không túi đầu. Quý thiên tâm gật gật đầu, tốt. Ta đáp ứng rồi. Như vậy về sau nếu là yêu cầu thứ gì, liền có địa phương đi lấy cũng tỉnh sư phụ đẩy trời võ đại lục cho chính mình tìm. Thố khanh lại khiếp sợ hiện tại đều nói không ra lời. Nàng con tưởng rằng này hai người là muốn cho chủ tử đi đương học sinh đâu, không nghĩ tới thế nhưng là đương khách khanh. Đây chính là hoàn toàn đem chủ tử lên làm tân đối đại A. Nhưng ngắm lại, lấy chủ tử năng lực tựa hồ giống như cũng không có gì vấn đề. Thấy quý thiên tâm đáp ứng, lý trưởng lão cùng đỗ trưởng lão vui mừng ra mặt. kia ngại! Khi nào đi học viện ngự phong? Quý thiên tâm hơi hơi tần hạ mi, tựa hồ là ở tự hỏi. Không có việc gì, ngươi muốn đi thời điểm, trực tiếp đi đó là. Lý trưởng lao tiến lên, đưa cho quý thiên tâm một chương thẻ bài. Thẻ bài mặt trên viết học viện ngự phong bốn chữ, là màu đen kim loại chế tạo, nhìn không ra cái gì tài chất, xem rõ ràng không phải cái gì phàm vật. Đây là chúng ta học viện ngự phong khách khanh tín vật, nếu là một ngày kia ngươi tới trực tiếp đưa ra tín vật là được. Hoặc là ngươi yêu cầu cái gì, cũng có thể đến mỗi cái quốc gia chúng ta học viện ngự phong phân cứ điểm, điều lấy vật tư. thú Khanh nhìn mắt quý thiên tâm, sau đó tiến lên nhận lấy. Sao chủ tử tới một chuyến vũ quốc, luôn có người cấp chủ tử đệ thẻ bài. Đầu tiên là Vinh Tiểu Vương Gia, vừa mới lại là Ngọc Bội, hiện tại lại là học viện ngự phong thẻ bài. Quý thiên tâm ánh mắt hơi hơi giật mình, khỏe miệng nhẹ vãn, hảo. Nói xong, Quý thiên tâm mũi chân một điểm, liền bay đi. Thú khanh thấy thế cũng lập tức theo đi lên. Chủ tớ hai người thực mau liền biến mất ở nhị vị trưởng lão tầm mắt giữa. Lão Lý, này thẻ bài hiện tại liền cho nàng không được tốt đi. Đỗ trưởng lão như như mày, tỏ vẻ không quá tán đồng. Ngươi biết cái gì, này nữ hoa hoa tương lai không thể hạt lượng. Hơn nữa, ngươi xem ra nàng tu vi sao. Lý trưởng lão phản bác nói. Nhìn không ra. Độ trưởng lão tuy rằng bất mãn, nhưng cũng chỉ phải thành thật trả lời. Cho nên nàng rốt cuộc có phải hay không chết kỳ còn chưa cũng biết, vạn nhất là vô tướng đâu. Tuyệt đối không thể. Đỗ trưởng Lao chém đinh chặt sát. Mặc dù không phải vô tướng, kia chết kỳ đều đã là tuyệt thế thiên tài. Nhiều năm như vậy, người ta có từng nghe nói qua có 10 tuổi không đến hài tử tu vi có thể đạt tới chết kỳ. Mặc dù là tông môn những cái đó một lòng tu luyện tìm kiếm võ chi thiên đạo nhân ra hỏa, cũng không nghe nói qua ai ở 10 tuổi không đến đạt tới minh thiếu. Ai biết lại qua một thời gian, này nữ hoa lại có thể đạt tới cái dạng gì độ cao. Lý trưởng lão một bên nói một bên thở dài loát loát chính mình dâu. Đỗ trưởng lão thần sắc cũng có chút ngưng trọng, chính là Vạn nhất, nàng chiêu không ít mối hòa đâu. Trên đời này nào có cái gì ổn kiếm không bồi mua bán. Chỉ là xem ngươi sở lựa chọn, có đáng giá hay không thôi. Mà đứa nhỏ này, chẳng lẽ ngươi cảm thấy, sẽ không đáng giá sao? Lý trưởng lão nghiêng nhìn thoáng qua đỗ trưởng lão. Đỗ trưởng lão không nói gì, bất quá lại cũng gật gật đầu. Húng chi, ngươi không phải nói, hung thú, là sẽ không dễ dàng nhận chủ sao. Ngươi xem con mãnh thú kia ngoan ngoãn phụ phục ở nàng trên vai tư thái, rõ ràng, đã trở thành cái kia nữ hoa sở hữu vật. Lý trưởng lão nguyên bản còn đối kia chỉ tiểu hung thú có điểm ý tưởng, nhưng ở vừa mới nhìn đến bọn họ thời điểm, đã hoàn toàn không có ý tưởng. Không đổi Đỗ trưởng lão cũng trầm trầm giọng, chẳng qua hiện tại khắp nơi thế lực đều ở tìm nàng, nàng sợ là có điểm phiên toái. Lý trưởng lão gật đầu, thấp giọng nói, trước mắt biết hung thú ở nàng trong tay cùng nàng thân phận thật sự người, chỉ có chúng ta. Chỉ cần chúng ta thế nàng bảo thủ bí mật này, lại quá mấy năm. Đãi nàng cùng hung thú trưởng thành lên. Cái này thiên võ đại lục, lại có mấy người có thể là nàng đối thủ. chương 139 nguyên liệu nấu ăn hương vị. Đây mới là lý trưởng lão nguyện ý nhanh như vậy liền đem học viện ngự phong tín vật giao ra đi nguyên nhân. Mặc kệ thế nào, bọn họ phía trước có xích mích, lần này cũng cho lại nhận lỗi. Sống lớn như vậy đem tuổi, bọn họ rất rõ ràng, lung lạc một người cường đại võ giả, đối bọn họ tới nói ý nghĩa cái gì. Mặc dù không thành hữu, kia cũng không thể là địch. Quý thiên tâm cùng tố khanh ở sắc trời vãn xuống dưới phía trước, liền về tới trong phủ. Chỉ là ở các nàng hai trở lại trong phủ thời điểm, nơi xa một bóng người cũng lặng yên bắn ra đầu. Người này trong tay nhéo một phen quạt xếp, khuôn mặt thanh tú, một thân dáng vẻ thư sinh, chỉ là nhìn chằm chằm tướng quân phủ cửa quý thiên tâm đi vào phương hướng. Hắn ánh mắt hung ác nhăm hiểm. Lộ ra một loại cùng hắn kia một thân ôn nhuận thư khí hoàn toàn bất đồng một cổ sắc khí Nàng rốt cuộc Là người nào Trên người nàng kia cổ hương vị rất quen thuộc Tổng cảm giác trước kia người được quá Ở tối hôm qua kia chàng tiệc tối thượng Nàng xem chính mình cái loại này ánh mắt Thế nhưng sẽ làm hắn có loại xuất phát từ bản năng sợ hãi Ở bưng tình gian Thế nhưng làm hắn có loại thấy được người kia hào giác Còn có thao thiết Cái kia vô dụng phế vật thế nhưng sẽ đối một cái tiểu hài tử nhận chủ, quả thực ném thượng cổ di loại mặt. Đương nhiên, hắn phảng phất đã nhận ra cái gì, thân mình lập tức chợt lóe biến mất ở cái này địa phương. Quý Thiên Tâm mới vừa đi vào phủ cửa, cái mũi giật giật, chợt nhìn mắt phủ ngoại, lại nghe thấy được. Nàng Tân Hà Mi, cái này hương vị, nàng đêm qua ở trong hoàng cung cũng nghe thấy được, là ở một người trên người. Tố khanh khó hiểu, cái gì? Quý Thiên Tâm con ngươi cũng có chút nghi hoặc, nguyên liệu nấu ăn hương vị. Là có thể đúng vậy nguyên liệu nấu ăn hương vị, chính là, cũng không tốt nghe. Tố Khanh còn tưởng rằng là người được trong phủ cơm hương vị, nhưng hiện tại giống như còn không tới giờ cơm đâu. Quý Thiên Tâm nhìn về phía đã tử trên vai nhảy đến trên mặt đất cũng nhìn phủ ngoại Thực Nguyệt, ngươi nghe thấy được sao? Thực Nguyệt thu hồi ánh mắt nhìn về phía Quý Thiên Tâm, điểm hạ đầu. Tố Khanh không biết chủ tử cùng thực nguyện ở đánh cái gì bí hiểm, cũng giật giật cái mũi nhỏ, nỗ lực ngửi người, nhưng nàng vẫn là cái gì hương vị đều nghe không đến a. Ai nha? Thiên tâm tiểu thư đã trở lại, tiểu thư đói bụng sao? Đói bụng nô tài này liền đi làm phòng bếp cho ngài chuẩn bị ăn. Quản gia vừa thấy đến quý thiên tâm đứng ở nhà cửa lập tức đón đi lên, đem nịnh nọ sắc mặt phát huy tới rồi cực hạ. Trung quanh bọn hạ nhân khỏe miệng không cấm đều chịu chịu. Hiện tại quản gia đối tướng quân đại nhân cũng chưa như vậy chân chó đi. Tuy rằng lời nói là nói như vậy, thiên tâm tiểu thư đi ra ngoài một chuyến mệt mỏi đi. Đúng vậy, thiên tâm tiểu thư mau mau trở về nghỉ ngơi, nhưng ngàn vạn đường mệt muốn chết rồi. Bọn hạ nhân tham hỏi thanh âm hết đợt này đến đợt khác, nhưng sợ hãi xảo quý thiên tâm cho nên đều vẫn là thập phần tuân thủ bọn hạ nhân quý củ. Quản gia không cao hứng, bọn người kia là ở cùng chính mình tranh sùng sao. Hắn lạnh lùng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái những cái đó xôn xoe hạ nhân, ở Thiên Tâm tiểu thư trước mặt cùng chính mình tranh sủng. Bọn họ bị Thiên Tâm tiểu thư đá quá sao? Mà ở cái này lỗ hồng gian, Quý Thiên Tâm đã cùng Tố Khanh tránh ra trở lại Nam huyện. Muốn nói này tướng quân phủ đối Quý Thiên Tâm, ngay từ đầu thật là kính sợ như quỷ thần, sợ đến hận không thể trốn đến 10 dặm ở ngoài. Nhưng dần dần, đại gia phát hiện, vị này Tam tiểu thư tuy rằng hung là hung điểm. Nhưng ngày thường vẫn là thực ngoan ngoan sao. Chỉ cần ngươi không treo chọc nàng, kia tam tiểu thư là khẳng định sẽ không đánh ngươi. Cho nên dần dần, nguyên bản cái loại này sợ hãi cùng sợ hãi, cũng đều biến thành một loại muốn lấy lòng kính sợ. chương 140 bỏ được đã trở lại. Tỷ như, đồng dạng đều là vai ác, nhan giá trị cao lại ngoan ngoan vai ác, cùng hung thần ác sát lớn lên xấu xí vai ác. Hai người sợ đã chịu đánh ngộ, vẫn là sẽ có rất lớn bất đồng. Người trước thực dễ dàng thảo hỷ, người sau đó là như thế nào đều không thể làm người thích lên. Lại nói, quý thiên tâm ở tướng quân trong phủ người trong mắt, như thế nào đều không giống vai ác ca. Nhân ra là tiên nữ. Ngoan ngoãn lại văn tĩnh, không xảo không náo, nói chuyện đều là ngoại thanh mai khí, còn chậm gì gì, nhiều đáng yêu, nhiều làm cho người ta thích ga. Tuy rằng hung là hung điểm, nhưng tiểu hài tử ai còn không cái tính tình sao, càng đừng nói. Tam tiểu thư còn như vậy lợi hại. Tuy rằng nói sợ vẫn là sợ, nhưng không có cái loại này như tránh rắn giết sợ hãi. Quý vũ trừng cùng phía sau nha hoàn rất xa đứng ở một chỗ hành lang gấp khúc, nhìn bọn họ đối quý thiên tâm xun xoe bộ dáng, nhịn không được một cái tắt hung hang chụp ở cây cột thượng. Quý vũ trừng là người tập võ, cũng là một người vừa đến tẩy tùy kỳ võ giả, một trưởng này đi xuống, cây cột thượng đã là xuất hiện vết rách kia quý thiên tâm cũng không biết cấp tướng quân phủ hạ cái gì cổ, hiện tại toàn bộ tướng quân phủ đều bám lấy nàng. Quý vũ trừng âm lánh nói. nha hoàn không dám nói lời nào, trước kia nhị tiểu thư liền thích đối nàng tay đấm chân đá. Hiện tại nhị tiểu thư có thể so trước kia muốn hung ác nhiều. Hừ, ta xem ngươi còn có thể đắc ý bao lâu, thật đương tướng quân phủ là của ngươi sao. Quý vũ trừng cười lạnh, cho rằng có ra ra cho ngươi trống lưng, ngươi là có thể vô pháp vô thiên sao. Nàng hận quý thiên tâm, hận nàng giết nàng mẫu thân. Hận nàng cướp đi tướng quân phủ nguyên bản thuộc về nàng hết thảy. Càng hận rõ ràng nàng là giết người hung thủ. Rõ ràng nàng đáng chết. Nhưng vì cái gì tất cả mọi người thích nàng? Tất cả mọi người đi nịnh bợ nàng. Nàng rõ ràng đáng chết. Rõ ràng nên chết ta. Nhị tiểu thư yên tâm, tam tiểu thư kiêu ngạo không được bao lâu. Chờ phu nhân nhà mẹ đẻ người tới, xem nàng còn có thể kiêu ngạo đến bao lâu. Nha hoàn vội vàng phụ hỏa một câu, nhưng nàng mới vừa nói xong câu đó đã bị Quý Vũ Trường một cái tát đánh đến sau này đụng vào trên tường. Tam tiểu thư, Quý Vũ Trường hung tợn nhìn chăm chăm nàng, ai nói nàng là Tam tiểu thư? Nàng chính là đứa con hoang, chính là cái yêu nghiệt. Nha hoàn bị đánh ngông, nhưng vẫn là lập tức quỳ trên mặt đất, là. Nhị tiểu thư nói rất đúng, nàng chính là đứa con hoang, chính là yêu nghiệt. Quý Vũ Trừng nghe được nàng những lời này mới tính vừa lòng, hư lạnh một tiếng, xoay người liền đi rồi trở về chính mình sân. Nha hoàn lập tức từ trên mặt đất bò lên đuổi kịp. Quý Thiên Tâm trở lại Nam Huyền thời điểm, liếc mắt một cái liền nhìn thấy ngồi ở trong viện bàn đá trước một thanh ý nhã nam tử. Hắn lo chính mình rót uống rượu trái cây, tuấn giật hình dáng luôn là hàm chứa một tia nhàn nhạt cười nhạt, vĩnh viễn cho người ta một loại lãng nguyệt thanh phong. Chỉ là Quý Thiên Tâm biết, lúc này đây Bạch Thuật cười, giống như không lớn cao hứng. Nhưng rượu trái cây mùi hương dẫn đầu câu dẫn Quý Thiên Tâm bị rác. Nàng vai bước đi tới Bạch Thuật trước mặt, khỏe miệng hơi liệt khởi một mặt ý cười. Sư phụ, bỏ được đã trở lại. Bạch Thuật cũng không xem Quý Thiên Tâm, tiếp tục nhóc một ngụm rượu. Tố Khanh ngẩng đầu nhìn trời, không xong. Bạch Sư Phụ sợ là sinh chủ tử khí. Quý Thiên Tâm gật gật đầu, đã trở lại. Hán cười như không cười. Biết sư phụ đã trở lại còn nơi nơi chạy, chẳng lẽ là tâm nhi trở về tướng quân phủ, liền không nhận ta cái này sư phụ. Bạch thuật không cao hứng, còn có điểm ăn mùi vị. Toàn bộ sân tô khanh đều cảm giác ghê ẩm. Bạch thuật không lâu trước đây mới đem quý hoài lễ cấp rỗi một đốn, hắn chính là muốn cho bọn họ biết, chính mình cái này sư phụ cùng địa vị của bọn họ là không giống nhau. Tâm nhi chính là hắn một tay mang đại, cũng không phải là tướng quân phủ. Trước 141 sư phụ hống hống thì tốt rồi. Cho nên bạch thuật càng là muốn gõ bọn họ một phen Tâm nhi ở tướng quân phủ tuyệt đối không thể chịu khi dễ, càng không thể chịu ủy khuất. Nhưng không nghĩ tới tâm nhi say rượu vừa tỉnh tới, thế nhưng chạy ra đi. Chính mình một hồi tới, đồ đệ liền chạy. Nay thật sự là làm bạch thuật cảm thấy liền cùng chính mình nuôi lớn hoa không cần chính mình dường như. Quý thiên tâm hơi hơi phất tay háo rộng. Trên bàn nháy mắt bãi đầy tản ra màu trắng ngà lưu quang linh thực dự thảo. Bạch thuật cũng sửng sốt một chút, người này đó là từ lâu tới? Quý thiên tâm nhấp môi giới, mới vừa rồi đi ra ngoài tìm, nhưng luyện chế tinh tâm hoàn, tôi có đan. Nàng dừng một chút, nhìn về phía đa tử trên vai nhảy tới trên mặt đất tìm chỗ có ánh nắng địa phương lười biếng phơi nắng từ nguyệt, cũng có thể luyện chế chắc bụng đan. Thư Nguyệt Từ biết Bạch Thuật cũng không sẽ đối quý thiên tâm bất lợi lúc sau liền đối với hắn không như vậy đại ác ý. Bạch Thuật biết chính mình đồ nhi sẽ luyện đàn, thậm chí có rất nhiều đan dược hắn lại liền nghe cũng chưa nghe qua. Từ trước thời điểm, đều là nàng yêu cầu cái dạng gì tài liệu, hắn liền đi tìm. Nhưng kỳ thật tựa hồ toàn bộ quá khó võ đại lục đều rất khó tìm đến nàng sở yêu cầu tài liệu, vì thế hắn liền dứt khoát đem sở hữu có thể tìm được tất cả đều tìm tới, từ nàng chọn lựa Tâm Nhi nói, nơi này linh khí quá loãng, tìm không thấy nàng muốn, nhưng có thể thay thế. Luyện chế một ít cấp thấp cũng là được không? Bạch thuật tu vi tuy cao, nhưng đối luyện đan lại rốt đặc cắn mai. Bởi vì ở thiên võ đại lục, đan dược đối với võ giả tới nói là cực kỳ khăn hiếm. Luyện đan sư càng là một cái thập phần hiếm thấy chức nghiệp. Đại đa số đan dược đối với bạch thuật loại này tu vi người tới nói, kỳ thật cũng không có bao lớn tác dụng, đều đã tương đối dâu dịa. Chính là quý thiên tâm sở luyện ra rất nhiều đan dược, tuy vô pháp trực tiếp tăng lên hắn tu vi, nhưng lại làm hắn căn cốt cùng tu vi đều có rõ ràng biến hóa, thân thể trở nên càng thêm thuần túy, tu vi cũng càng thêm tinh tiến, thân thể cũng trở nên thông thấu rất nhiều. So với từ trước, hắn rõ ràng có thể cảm giác được chính mình ở đột phá thời điểm nhẹ nhàng rất nhiều, bao gồm tố khanh, một cái bình phàm bình thường, tư chất giống nhau nha đầu. Cũng ở nàng đan dược nuôi nấng hạ ngắn ngủn mấy năm liền tới rồi tẩy tủy đại viên mãn. Như thế nha đầu này luyện đan bản lĩnh làm thiên võ đại lục những cái đó thế lực đã biết, chỉ sợ là lấy được phá đầu. Chắc bụng đan là cái gì? Trước kia sao không nghe người đề qua? Bạch thuật không hiểu liền hỏi. Liền vừa mới nguyên bản còn muốn cố ý sinh khí một chút tâm tư đều bị ném đến sau đầu. Chính là ăn, liền sẽ có một đoạn thời gian no bụng. Quý thiên tâm giải thích. Tích cốc đan ta nhưng thật ra nghe nói qua, cùng tích cốc đan giống nhau sao? Bạch thuật nhưng thật ra nghe nói qua tích cốc đan. Giống bọn họ loại này có đôi khi yêu cầu tu luyện bế quan, nhiều ít đều sẽ bị một ít tích cốc đan, đang bế quan khi dùng ăn. Một là vì kháng đói, nhị là vì ở tu luyện khi trong cơ thể có thể thiếu một ít ngũ cốc tạp chất, dễ bể tu hành. Quý thiên tâm trầm ngâm một lát, nghĩ nghĩ, không sai biệt lắm. Chỉ là so với không có hương vị tích cốc đan hương vị muốn tốt một chút, có thể tạm thời thỏa mãn ăn uống chi rủ, sinh ra chắc bụng cảm. Đây là nàng trước kia chính mình nghiên cứu ra tới, rốt cuộc nàng đối ăn đồ vật tương đối chọn, ngẫu nhiên bế quan thời điểm, lại không có cách nào ăn đến đồ vật. Cho nên nàng liền chính mình nghiên cứu một ít có thể tạm thời thỏa mãn một chút ăn uống cảm đan dự tới. Xem như một loại cải tiến qua đi tích cốc đan. Nghe đến đó. Bạch Thuật mắt sáng rực lên một chút, kia tâm nhi luyện hảo lúc sau, đưa vi sư một bình nhỏ tốt không? Quý Thiên Tâm cười một chút, hảo. ân, đan dược còn có một cái chỗ tốt, đó chính là sư phụ không cao hứng thời điểm, dùng đan dược hống hống thì tốt rồi. Chương 142 biết sai rồi, lần sau còn dám. Được đến đồ đệ đáp ứng Bạch Thuật thần sát so với mới vừa rồi đều phải sáng ngời vài phần. Phải biết rằng Tích Cốc đan chính là thực quý. Muốn tử những cái đó luyện đan sư trong tay mua, chính là phải dùng sang quý tài liệu đi đổi. Hơn nữa những cái đó luyện đan sư luôn luôn kêu căng ngạ mạn, một cái không vui cố ý chơi xấu ở người tích cốc đan trộn lẫn điểm nhi những thứ khác, hoặc là cho người một chút quá thời hạn, còn phải chỉnh người tiêu chảy. Hơn nữa hương vị còn không tốt, nhạt nhẽo vô vị, mặc dù có thể bọc bụng, trong miệng vẫn là có thể đạm ra cái điều tới. Cho nên bạch thuật nghe quý thiên tâm như vậy vừa nói đối cái này chắc bụng đan liền tới hứng thú, thế cho nên nguyên bản còn muốn bực quý thiên tâm tính toán đều cấp đã quên. Đúng rồi, sư phụ, như thế nào đã trở lại? Quý thiên tâm ở bạch thuật trước mặt ngồi xuống, thừa dịp bạch thuật không chú ý thời điểm, trực tiếp lặng yên đem bầu rượu dịch lại đây. Nho nhỏ thân mình ngồi ở ghế đá thượng, một đôi chân chân đều là treo mặt đất, tà váy lộ ra một đôi bạch đế dày thều, ngẫu nhiên nhẹ nhàng đong đưa, nhìn rất là đáng yêu. không yên tâm ơi, Cho nên liền trở về xem một chút. Bạch thuật nguyên bản chính cười, khi nói chuyện thời điểm, lại thấy quý thiên tâm đã liền bầu rượu khẩu hướng trong miệng chút rượu. May nhắc lại, người đứa nhỏ này, mặc dù là rượu trái cây, đây cũng là rượu. Tối hôm qua thượng còn say rượu đến trên đường chạy loạn chuyện này đã quên. Biên nói, bạch thuật tay nhẹ nhàng vừa động, kêu bầu rượu liền đã trở xuống trong tay của hắn. Mà quý thiên tâm dầm một tiếng nuốt vào mới vừa rồi cuối cùng một ngụm rượu trái cây vẻ miệng còn tràn ra một chút rượu tí, đầu lưỡi nhỏ vươn tới nhẹ nhàng liếm một chút, đem kia tràn ra rượu tí cấp liếm trở về trong miệng. Bạch Thuật, hắn như thế nào liền thu cái như vậy thèm ăn đồ nhi? Hắn tiếp tục khiển trách, tối hôm qua lại vừa lúc gặp được ngươi tiến giai, tiến giai thời điểm là nguy hiểm nhất thời điểm, nếu không có vi sư mà là mặt khác cao thủ nhìn thấy, tâm sinh ác ý đối với ngươi ra tay, ngươi có biết hậu quả có bao nhiêu nghiêm trọng. Quý Thiên tâm bẹp một chút miệng, Dư vị một chút đầu lươi thượng ngủ rượu. ân sư phụ dạy bảo, nàng nghe thì tốt rồi. Cùng người cãi nhau, nàng không am hiểu, nhưng là nàng biết, ở nhân gia có đạo lý trách cứ chính mình thời điểm, nghe thì tốt rồi. Bạch thuật thấy quý thiên tâm không nói lời nào, lại là như vậy nhiều còn không có hắn bàn tay đại kia trương khuôn mặt nhỏ. Sứ bạch non mềm giống như là tuyết hoa hoa dường như, hai mắt vô tội nhìn chính mình. Bạch thuật cũng không đành lòng trách cứ. Nhưng vẫn là trịnh chóng nói, mê rượu sự tiểu, nguy hiểm sự đại. Quý thiên tâm ánh mắt hơi hơi giật giật, chật gật gật đầu, ta đã biết. Biết liên hảo. Đồ nhi ăn sai có thể sửa, còn việc thiện nào hơn. Lần sau chớ có như vậy hồ nháo. Tuy rằng đối với cái này đồ đệ luôn là biết sai rồi, lần sau ta còn dám thái độ đã tập mãi thành thói quen, cũng không kế khả thi. Nhưng nghe được đồ nhi ngoan ngoãn nhận sai, ít nhất có thể nhận sai không phải. Hơn nữa tiếp theo nàng cũng sẽ càng chú ý, chỉ cần có thể một lần so một lần chú ý, kia hắn cũng là vui mừng. Sư phụ nói rất đúng, chỉ là ta cũng không nghĩ tới, lần này sẽ tại đây loại thời điểm bỗng nhiên tiến dai. Quý thiên tâm kỳ thật cũng không nghĩ tới. Nếu là biết, nàng phỏng trừng là sẽ không chạy loạn. Cơ duyên thứ này, có đôi khi đều không phải là người có thể liếc mắt một cái dự kiến, hoặc là cảm giác được đến. Bạch thuật bất đắc dĩ bấm tay gõ một chút quý thiên tâm cái chán, lần sau còn mê rượu. Đỗ Nhi thích uống rượu trái cây chuyện này, Bạch Thuật là biết đến. Mặc dù hắn cũng cảm thấy tâm Nhi còn nhỏ, uống rượu không tốt. Chính là tâm Nhi thích, kia hắn cũng chỉ có thể sủng. Nhưng uống ít có thể, nhiều không được. Bạch Thuật có đôi khi cảm thấy, chính mình tuổi còn trẻ, còn không có đón dâu đâu, cũng đã tương lai trước suy đường tra. chương 143 lần sau, không mê rượu. Bạch Thuật tuổi tác kỳ thật cũng không lớn, cũng có thể nói là dựa theo bọn họ trước mắt tu vi cấp bậc tới nói, hắn xác thật không tính đại. Hắn mới hơn 50 tuổi đâu. Ở Thiên Võ Đại Lục, có thể đạt tới Bạch Thuật ngang nhau tu vi cường giả, trên cơ bản đều là một ít lao yêu quái đồ cổ. Mà Bạch Thuật tuổi còn trẻ, liền đã ở vào Thiên Võ Đại Lục võ giả đỉnh, này đã là Thiên Võ Đại Lục này mấy trăm năm qua hiếm thấy võ đạo thiên tài. Thẳng đến hắn gặp chính mình đồ đệ, Úy Thiên Tâm Mới phát hiện, nguyên lai thiên tài này hai chữ, thế nhưng lại như thế này viết. Lần sau, không tham. Quý thiên tâm đáp. Ơn, không tham. Nhưng nhiều ít mới là tham, sư phụ cũng không có nói. Bạch thuật thấy quý thiên tâm như thế ngoan ngoãn, không cấm buồn cười, người này tiểu nha đầu. Đem chính mình đồ nhi nói một phen, hắn mới nhìn về phía đã không biết khi nào chạy tới trên nóc nhà nằm bò tứ chi phơi nắng thường nguyệt. thâm nhi. Ngươi này chỉ hung thú từ chỗ nào đến tới. Hán trầm giọng do hỏi. Quý thiên tâm có chút kinh ngạc, sư phụ biết là hung thú. Bạch thuật cũng có chút khiếp sợ, tâm nhi thế nhưng cũng biết, nhưng nghĩ nghĩ, giống như chính mình đồ nhi biết cũng không phải cái gì cùng lắm thì sự. Sao, vi sư như là như vậy tri thức nông cạn người sao? Bạch thuật cười cười, còn rất có điểm tiêu ngạo. Quý thiên tâm gật đầu, sư phụ lại là không phải những cái đó ngu ngốc như vậy nông cạn người. Những cái đó ngu ngốc thế nhưng đem hung thú nhận thành linh thú, xác thật nông cạn. Mấy ngày trước, ở Tân An ngoài thành kia thiên trong rừng cây xuất thế, quý thiên tâm đối Bạch Thuật cũng không có dầu dếm, là thượng cổ di loại, hung thú thao thiết. Cùng quý thiên tâm như thế phong khinh vân đạm nói tương phản, Bạch Thuật nghe được thời điểm sắc mặt đã từ bình tĩnh trở nên có loại vạn bẻo chấn kinh rồi. Người nói, là thượng cổ hung thú, thao thiết. Bạch Thuật còn tưởng rằng chính mình nghe lầm lại lần nữa hỏi một lần, quý thiên tâm nhàn nhạt tân một tiếng, bạch thuật trong lòng cả kinh, lại lần nữa nhìn về phía ở trên nóc nhà cái kia lười biếng phơi vụn vật nhỏ, khoe miệng hơi hơi chịu một chút, cái dạng gì chủ nhân dưỡng cái dạng gì sùng vật những lời này hắn bỗng nhiên cảm thấy giống như không phải không có đạo lý, hắn từng ở sách cổ thượng gặp qua đề cập thượng cổ hung thú, thao thiết, đặc biệt là ăn ngon, hơn nữa cơ hồ cái gì đều có thể ăn, nói thông tục một chút. Chính là lại lười lại thèm, này không cùng hắn đổi nhi giống nhau sao. Khó trách, còn ở vào anh ấu kỳ, liền đã là lục giai Bạch thuật trầm rộng thở dài, lại là thượng cổ hung thú thao thiết. Không nghĩ tới này trong truyền thuyết chỉ tồn tại với sách cổ đồ vật, thế nhưng sẽ ở thiên võ đại lục xuất hiện. Ở sách cổ chung, chỉ có đối này đó cái gọi là hung thú cũng hoặc là thần thú ghi lại. Nhưng trăm ngàn năm tới, Thiên võ đại lục chưa bao giờ xuất hiện quá kia sách cổ trung sở ghi lại quá giống loài. Có người nói, này đó thượng cổ giống loài sớm đã đi mặt khác vị diện, thiên võ đại lục loãng linh khí đã không đủ để làm này đó mạnh mẽ hung thú, thần thú lưu tại đại lục này. Cũng có người nói, đó là chỉ tồn tại thượng cổ thời kỳ giống loài, sớm đã diệt vong. Nhưng hiện tại, không chỉ có có một con vương cấp hung thú xuất thế, vẫn là thượng cổ di loại, hiện tại còn nhận hắn đổ nhi là chủ. Bạch thuật như thế nào đều cảm thấy có điểm không thể tưởng tượng. Quý thiên tâm cũng ngẩng đầu, nhìn trên nóc nhà phơi nắng thực nguyệt, êm thai nói, thượng cổ di loại, sẽ không tiêu vong, đây là bọn họ giữ lại chính mình mùi lửa cùng huyết mạch duy nhất phương thức. Chứ phi, đương có tiếp theo chỉ đồng loại di loại xuất thế, đủ để kế tục kéo dài mùi lửa. chương 144 vậy ăn nó. Bạch thuật nghi hoặc, có ý tứ gì? Tố khanh cũng không hiểu. Vẻ mặt ham học hỏi nhìn quý thiên tâm. Quý thiên tâm chân nhỏ treo không nhẹ nhàng lắc lư một chút, trắng mốt cổ chân thượng hệ một sợi tơ hồng, tơ hồng kết địa phương hệ hai cái chuông bạc. Theo nàng cẳng chân hơi hơi long đưa, phát ra một trận rất nhỏ tiếng vang. Một đời một thế hệ một truyền thừa. Quý thiên tâm thanh đạm nói, nếu nó không có đời sau kế tục nó vị trí, như vậy, nó liền sẽ không ngừng luân hồi, quên mất chính mình, ký ức không ngừng trọng sinh. Chứ phi. Đương nó có chính mình huyết mạch truyền thừa, có thể kế tục nó ngồi lửa. Quý Thiên Tâm nói phong khinh vân đạm, nhưng Bạch Thuật cùng Tố Khanh lại nghe đến có loại nói không nên lời thê lương. Muôn đời luân hồi Bạch Thuật nhìn thức nguyện, lông sủ sù vật nhỏ vô ưu vô lự, còn chở mình tử tiếp tục phơi nắng. Thật sự rất khó tưởng tượng, như vậy một con vật nhỏ, thế nhưng luân hồi vô tận muôn đời. Nói cách khác, nếu nó không có chính mình ngồi lửa kéo dài. Như vậy nó liền sẽ tiếp tục như vậy luân hồi trọng sinh đi xuống. Bất tử bất diệt, vĩnh sinh hậu thế. Đối chung nó mà nói, mỗi một lần luân hồi, đều là một lần tân sinh. Chẳng qua tới rồi nào đó thời gian, bọn họ liền sẽ. Thức tỉnh. Quý thiên tâm tiếp tục chậm rãi nói. Bạch thuật thu hồi ánh mắt, nhìn về phía quý thiên tâm, hắn phát hiện tâm nhi đang nói những lời này thời điểm. Tuy rằng vẫn như cũ là như vậy vân đạm phong khinh. Nhưng lời nói lại có một loại nói không nên lời, xông vào hắn linh hồn cô tịch. Chính là tâm nhi mặt, ánh mắt của nàng, như cũ cùng ngày thường giống nhau như lúc. Cũng không có cái gì biến hóa. Chính là ta từng ở sách cổ thượng cũng thấy hung thú thí chủ, tâm nhi thu lưu nó, chính là có nắm chắc thuần phục Bạch thuật càng lo lắng chuyện này. Quý thiên tâm nhàn nhạt nhấp khỏe môi, nó phải rời khỏi, liền rời đi. Ta cũng không cưỡng cầu bất luận kẻ nào lưu lại. Nhưng nếu là nó vọng tưởng thí chủ. Nàng lời nói hơi hơi dừng một chút, ta liền, ăn nó. Bạch thuật. Thố khanh. Nguyên bản còn nằm ở trên nóc nhà phơi nắng thực nguyệt đột nhiên một chút ngồi dậy, liền cùng ngồi cái gì ác mộng dường như, tại chỗ quay cuồng hai vòng, tả nhìn xem hữu nhìn một cái, màu đỏ tươi trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác. Đông nhiên, nó nhìn đến trên nóc nhà rơi xuống một con chim, trong mắt đột nhiên hưng phấn, hé miệng. Một cổ thật lớn hấp lực liền đem kia chỉ điều hút lại đây nuốt vào trong miệng. Bạch thuật đối một màn này xem trận mắt há hốc mồm. Đây là thao thiết. Chờ đến sau trưởng thành, có thể một ngụm nuốt vào một tòa thành thao thiết. Thao thiết năng lực chính là ăn, không chỉ là ăn đồ ăn, theo nó trưởng thành, nó có thể nuốt vào hết thể đồ vật Ở sách cổ thượng từng có ghi lại, thượng cổ thời kỳ, đỉnh thời kỳ thao thiết đủ để nuốt vào một phương thế giới. Bạch Thuật vẫn luôn cho rằng đó là hương ôn, nhưng thấy như vậy một màn thời điểm, lại có vài phần tin. Bởi vì ở thao thiết há mồm thời điểm, hắn thực sự cảm nhận được kia cổ khổng lồ không đáy lực lượng. Thực Nguyệt ở nuốt vào kia con chim nhỏ lúc sau, lại một ngụm hộp ra kia một đoàn lông chim, sau đó tiếp tục nằm sắp xuống phơi nắng. Nó nhớ rõ, chủ nhân nói qua, ăn có lông tóc đồ vật, muốn đi mau. Quý thiên tâm gật gật đầu, Thực Nguyệt thực nghe lời, nhớ rõ đi mau. Bạch thuật. Mạc danh cảm thấy tâm nhi cùng này chỉ tiểu thao thiết thực thích hợp chủ nhân cùng thú sủng quan hệ. Nhưng nghe tâm nhi nói, hắn cũng cảm giác đến tâm nhi là có thể đem này chỉ ra hỏa đắn đo gắt gao. Nếu tâm nhi hiểu biết nó, như vậy mặc dù nó thức tỉnh rồi, tâm nhi cũng là có biện pháp có thể đắn đo. Như vậy, hắn cũng liền yên tâm. chương 145 trưởng thành, sẽ thực xấu. Chẳng qua đối quý thiên tâm mới vừa rồi theo như lời câu kia muốn ăn thực nguyện nói. Bạch thuật hiện tại ngược lại có điểm lo lắng khởi thực ngược tới. Nếu là này chỉ tiểu thao thiết thật sự chọc giận tâm nhi, nên sẽ không thật đem nó cấp ăn đi. Sư phụ khi nào rời đi? Quý thiên tâm quay đầu gió hỏi. Thức mau. Bạch thuật thở dài. Khi thật lấy hắn hiện tại tu vi vô luận làm cái gì, đều không cần đã chịu giang buộc. Chẳng qua. Gia tộc sự tình, Trung Quy vẫn là yêu cầu hắn trở về xử lý một chút. Rốt cuộc năm đó hắn cũng là nhất thời khí phách rời đi. Nhiều năm chưa về, có chút thân nhân đã tới rồi lại nạn, mặc kệ thế nào, hắn đều phải trở về một chuyến. Tuy rằng tu vi càng cao, đối với sinh lão bệnh tử xem càng đạo, chính là nhân chi thường tình, vẫn là hẳn là ở. Quý thiên tâm gật gật đầu, nâng lên tay, trấn an tính vô vô bạch thuật bả vai, thiên đạo buồn vô tình, mỗi người đều cần tuần hoàn thiên điệu luân hồi. Có người nhưng phá đạo, nhưng đại bộ phận người. Đều cần tuần hoàn sinh mệnh bản chất. Từ có đến vô cuối cùng quy về bụi đất. Nàng biết bạch thuật trở về mục đích, từ phía trước ngẫu nhiên sư phụ nhắc tới thời điểm nàng liền ước chừng đoán được. Nguyên bản thấy tâm nhi như vậy tiểu đại nhân bộ dáng nghiêm túc bộ dáng, bạch thuật muốn cười, mà khi nàng nói xong lúc sau bạch thuật lại như thế nào cũng cười không nổi. Bởi vì hắn không nghĩ tới, tâm nhi đối sinh tử thế nhưng xem như thế thấu triệt. Nàng thế nhưng như vậy dễ như trở bàn tay khám phá sinh tử bản chất. Vô luận là sinh, vẫn là chết, đối rất rất nhiều người tới nói, đây là cả đời có lẽ đều không thể khám phá huyền liền diệu, bao gồm chính hắn. Nhưng ở nàng trong mắt, sinh tử như vậy tầm thường, cũng là như vậy thông dong Khó trách. Khó trách nàng tu vi có thể tinh tiến nhanh như vậy. Như vậy ngộ tính, như vậy tâm cảnh, sớm đã không phải phàm phu tục tử có thể đạt tới. thậm chí Lúc này tâm nhi làm hắn một loại hư ảo mờ ảo cảm. Sinh tử, mới là bản chất. Bạch thuật nhìn quý thiên tâm, từng câu từng chữ lặp lại một lần nàng lời nói. Quý thiên tâm nhợt nhạt cười, sư phụ nói rất đúng. Bạch thuật nâng lên tay, đem nhẹ nhàng chụp ở chính mình trên vai tay nhỏ chậm rãi cầm xuống dưới. Ánh mắt cũng không cấm dừng ở quý thiên tâm kia chỉ như ngọc chi tay nhỏ thượng. Rõ ràng. Đây là tay nhỏ nhìn qua nắm lên nắm tay đều mới như vậy tiểu như vậy tiểu một chút đâu. Bạch thuật cũng cười một chút, tựa lại một cổ lung ở trên người khói mù tan đi, cả người đều trở nên so với phía trước sáng ngời vài phần. Kia cổ vẫn luôn quanh quẩn ở trong lòng tích tụ, thế nhưng liền như vậy dễ như trở bàn tay giải. Võ đạo tu vi không dễ, không dễ kỳ thật đều không phải là võ kỹ cùng thân thể rèn luyện. Càng gian nan là tâm cảnh, tâm thông, tắc tất cả thông. Tâm trở, tắc tất cả trở. Thu vi càng là cao, đối tâm cảnh yêu cầu liền càng cao. Thân thể, vì võ. Tâm cảnh, vì nói. Dùng võ nhập đạo, đó là võ giả cả đời sở cầu. tố Khanh nghe được cái hiểu cái không, nhưng là nàng biết chủ tử nói, nhất định không có sai. Cho nên giống như trước đây, nàng đem mỗi một câu đều nhớ xuống dưới. Quý thiên tâm cũng chậm rãi thu hồi cái tay kia thu hồi tới lúc sau liền lùi về chính mình to rộng trong tay áo. Lúc này, bạch thuật tâm tình so với mới vừa rồi tựa hồ cũng sung sướng rất nhiều, thực nguyệt hiện tại linh trí còn chưa toàn bộ khai hòa đi, hiện tại bộ dáng đảo cũng cũng thập phần ngoan ngoan thảo hỷ. Quý thiên tâm gật đầu, nó mới xuất thế mấy ngày, mấy ngày nữa liền hảo. Anh ấu kỷ, cũng còn có một đoạn thời gian đâu. Không thể không nói, quý thiên tâm luôn là dùng nàng nhuyễn manh manh. Ngài khí lại non nứt thanh âm nghiêm trang nói chuyện thời điểm, tổng hội cho người ta một loại nói không nên lời không khỏe cảm. Nhưng cố tình loại này không khỏe lại đáng yêu thực. Bất quá quý thiên tâm hơi hơi tần hạ mi, trưởng thành, nó sẽ thực xấu. chương 146 nàng thông chi trần ra. Bạch thuật, nghe được đồ nhi những lời này hắn không cấm thật sự bắt đầu tự hỏi, này chỉ hắc mau đoàn lớn lên lúc sau thật sự sẽ thực xấu sao. Hắn hồi ước một chút sách cổ trung đối thao thiết hung thú tranh vẽ miêu tả. Tựa hồ là một con bàng nhiên cự thú, giống như sát thật không thể nói đẹp. Mà quý thiên tâm không nghĩ tới, đúng là bởi vì nàng những lời này, dẫn tới sau lại thực nguyệt trở nên phá lệ xú mỹ. Liền trên người lông tóc đều đến lộn cái xoáy khí tạo hình ra tới. tướng quân bên trong phụ thính, quý hoài lễ cùng quý vân thiên ngồi ngay ngắn ở chủ vị thượng, đường trung. Quý Nguyên nếu đứng ở trung gian chờ hai vị trưởng bối nói. Quý hoài lễ như như mày, người nghĩ kỹ rồi. Quý Nguyên nếu gật đầu, nhi tử đã nghĩ kỹ rồi, đã học viện ngự phong nhị vị trưởng lão cảm thấy ta tư chất cũng được. Như vậy, đi học viện ngự phong học tập cũng chưa chắc không thể. Học viện ngự phong là thiên võ đại lục tốt nhất thư viện, ở trong đó cũng có thể rắn chắc yếu tú cùng thế hệ người trong. Nếu là cơ duyên thích đáng có lẽ cũng có thể cho chúng ta quý gia quang diệu môn mi. Quý Nguyên Nếu trầm giọng nói, Quý Vân Thiên loát dâu gật gật đầu, cực cảm vui mừng, Nguyên Nếu có ý nghĩ như vậy, ra ra cũng thực vui mừng. Đối với một cái gia tộc tới nói, nếu là muốn kéo dài đi xuống, sừng sưng không ngã, chỉ có không ngừng tục ra nhân tài. Này đồng lứa trung thuộc Nguyên Nếu nhất có tư chất, nếu là hắn có thể có cơ duyên trở thành võ đạo cường giả, chấn hưng một cái gia tộc, thậm chí nâng đỡ một cái gia tộc, kia đều là dễ như trở bàn tay sự tình. Học viện Ngự Phong là thế tục trong giới tốt nhất tu tập võ đạo địa phương, Quý Nguyên nếu bị chọn chung, Quý Vân Thiên tự nhiên là tán thành. Hơn nữa hắn nghe nói, có một ít trong tông môn đỉnh cấp cường giả cũng tới học viện Ngự Phong nhầm giáo, nếu là gặp được tư chất thật tốt, còn sẽ chỉ điểm một chút, thậm chí là mang về tông môn, trở thành quan môn đệ tử. Nếu là Nguyên nếu có thể đến này kỳ ngộ, kia hắn tương lai tiền đồ càng là không thể hạ lượng a. Quý Hoài Lễ cũng gật gật đầu. Cũng hảo. Rốt cuộc quý gia có thể truyền thừa quý nguyên nếu đồ vật hữu hạn, mà vị kia bạch tiền bối, bọn họ cũng tham quá miệng lưỡi, hiển nhiên là chỉ dạy nhận quý thiên tâm một cái đồ nhi. Đến nỗi quý thiên tâm, chính mình đều vẫn là cái hài từ đâu, hắn làm sao có thể trông cậy vào quý thiên tâm cấp quý nguyên nếu chỉ điểm. Cho nên, là nguyên như đi ra ngoài học tập lang bạt một phen, cũng là chuyện tốt. Được đến phụ thân cùng gia ra khẳng định. Quý Nguyên nếu cũng khó được cười một chút, kia quá mấy ngày, ta đó là tùy học viện ngự phong vài vị, cùng rời đi tấn an thành. Quý Hoài lễ gật đầu, chính ngươi an bài đó là. Nói xong lúc sau, Quý Nguyên nếu mày thu một chút, thần sắc cũng trở nên hơi trầm xuống xuống dưới, cha, có một việc. Chuyện gì? Quý Hoài lễ dò hỏi. Muội muội. Thông chi trần ra người. Quý Nguyên nếu thấp giọng nói, cũng nói cho trần ra, hại chết mẫu thân người là ta muội. Cuối cùng kia hai chữ, hắn tựa hồ là dùng cùng kia sức lực mới đưa cái này xưng hô nói ra. Ngươi nói cái gì? Quý Hoài Lễ đột nhiên chụp bàn đứng lên. Quý Nguyên nếu tựa hồ dự đoán được phụ thân sẽ là loại này phản ứng là, hắn rũ mắt, gật gật đầu. Quý Vân Thiên thần sắc cũng trở nên có chút nghiêm trọng, nếu là chuyện này làm Trần Gia buồn ra biết hậu quả sẽ diễn biến thành cái dạng gì, hắn biết rõ. Quý Vân Thiên cùng Quý Hoài lễ phụ tử lúc này thần sắc đều trở nên có chút ngưng trầm. Đều không có nói chuyện, có loại mưa gió vũ tới phía trước trầm mặc. Quý Nguyên Nếu lúc này trong lòng cũng có chút hoảng loạn, phụ thân cùng ra ra phản ứng làm hắn không cấm cũng đối sắp phát sinh sự tình trở nên có chút sợ hãi. chương 147A diễn đó là ta. Qua một trận lúc sau, Quý Hoài lễ bàn tay mới lại đột nhiên phách về phía cái bàn kia, cái này hỗn trướng đồ vật. Nguyên bản hoàn hảo cái bàn nháy mắt chia 5 xe 7. Đồ nhi, đây là ai tay nghề? Vi sư nhưng chưa bao giờ ăn đến như thế mỹ vị điểm tâm. Bạch thuật một bên ăn một bên tán thưởng. Bạch thuật không phải một cái ăn uống chi dục đặc biệt cho người, khá vậy không chịu nổi này đồ ăn ăn ngon a. Loại này mỹ vị, mặc dù là hắn đi khắp đại lục cũng chưa từng hưởng qua. Quý thiên tâm nhìn hộp đồ ăn điểm tâm, ở do dự, là ăn, vẫn là không ăn. A diễn ngày hôm qua không cho nàng ăn, hôm nay lại đưa ăn lại đây, cho rằng, nàng thực hảo hống sao. Ừ, nàng, mang thủ. Chính là ở nàng do dự thời điểm, Bạch Thuật đã ăn rất nhiều. Nàng liếm một chút phấn môi, không chịu nổi dạ dày thèm trùng, vẫn là vươn tay cầm lên. Là A diễn, quý thiên tâm cầm lấy một khối mặt trên thác thỏ con hồng nhạt điểm tâm, hàm một cái miệng nhỏ tiến trong miệng. Mỹ vị làm khỏe miệng nàng một chút liền liệt mở ra, là khoai lang tím. A diễn là ai? Bạch thuật rất ít từ quý thiên tâm trong miệng nghe được những người khác tên, bởi vì hắn biết chính mình đồ nhi không nhớ người, cũng không quá ký sự. Cho nên có thể có một cái tên bị nàng ghi tạc bên miệng, vừa hỏi là có thể nói ra tới, thuyết minh người này đối nàng tới nói, đã không giống bình thường. Là một cái, đẹp, cũng sẽ làm tốt ăn người. Quý thiên tâm nuốt vào trong miệng kia một cái miệng nhỏ khoai lang tím lúc sau nói. Bạch thuật nhíu hạ mi, mặc danh có loại đồ nhi bị người dùng mị thực lửa cảm giác. Thâm nhi trong miệng A diễn đó là ta. Vị tiên bối này, nhưng có gì cao kiến. Một trận dễ nghe hàm chứa cười như không cười thiếu niên âm bỗng nhiên chậm rãi vang lên. Mà thanh âm này mới vừa vang lên một chữ, Bạch thuật liền đã theo bản năng một đạo vô hình uy áp hóa thành thân cận bước qua đi kia nói rừng ở trên nóc nhà huyền sắc thân ảnh nháy mắt biến mất ở nơi xa. Mà hắn nguyên bản nơi vị trí nháy mắt nổ tung một vòng khí lãng. Liền kia quanh mình không khí đều có thể phản phất có thể mắt thường có thể thấy được ở đông đưa. kia nói huyền sắc thân ảnh lại lần nữa xuất hiện thời điểm, đã dừng ở trong viện. Một thân màu đen trường bào, cao dài mà đứng, dáng người như Ngọc Tuấn Lãng, màu ngân bạch mặt nạ che khuất thượng nửa trường chân dung chỉ lộ ra kiếp như là hoa cánh cánh môi cùng chân bóng hẳn dưới. Thần bí chung kích động vài phần tà khí, nhưng lại cố tình cho người ta một loại thập phần tiên minh thanh nhuận thiếu niên cảm. Ngươi thế nhưng có thể né tránh. Bạch thuật lạnh lùng nói, lời nói cũng mang theo vài phần uy áp Cùng quý thiên tâm nói chuyện thời điểm hoàn toàn không giống nhau. Đây mới là chân chính Bạch thuật, một cái sừng sững với thiên võ đại lục đỉnh cường giả sở hữu thế áp Thiếu niên hơi hơi nhíu hạ mi. Hình như có một chút không khỏe, nhưng cô đơn không có sợ hãi. Hắn hơi hơi gợi lên một mặt nhàn nhạt độ cung, thanh âm không kiêu ngạo không xìm lịnh, tiền bối nếu là tưởng chỉ giáo, văn bối tự nhiên phục bồi Thanh đạm ôn nhã một câu, câu chữ chi gian không có chút nào tránh lui, dấu diếm sắc bén mũi nhọn tất hiện. Ý tứ này cũng thập phần rõ ràng, nếu Bạch Thuật muốn động thủ, như vậy hắn cũng sẽ phục đồi. Như thế làm Bạch Thuật đối trước mắt thiếu niên này nhiều vài phần thưởng thức chi sắc. Cốt tương thực tuổi trẻ, tuyệt đối sẽ không vượt qua 16. Nhưng bất phàm khí độ cùng phát ra ra khí thế thế nhưng cường có chút đáng sợ, chút nào không giống như là hắn tuổi này hẳn là sở hữu. Nhưng mà càng làm cho hắn cảm thấy khiếp sợ chính là, hắn thế nhưng cũng điều tra không đến thiếu niên này tu vi. Đứng ở một bên tố khanh không cấm méo đem mồ hôi lạnh, nhưng trong ánh mắt lại có chút hưng phấn. Vị công tử này cùng bạch sư phụ rốt cuộc có thể đánh lên sao. Nàng ngộng tưởng trở thành sự thật sao? Thú khanh nội tâm có điểm kích động. chương 148 các người muốn hay không đi ra ngoài đánh một trận. A diễn tư chất rất cao. Tại đây loại dương cung bạt kiếm thời điểm. Một đạo mềm mại thanh đạm thanh âm đột ngột văng lên. Mà nàng thanh âm thanh đạm hòa hoãn chậm một chút liền đem nguyên bản cứng đở không khí cấp hoa khai. Hai người đồng loạt nhìn về phía quý thiên tâm. Tư khấu diễn khỏe miệng hơi hơi dơ lên vài phần. Tiểu tâm nhi còn thích này tử ngọc đoàn. Quý thiên tâm gật gật đầu, sau đó tựa hồ nhớ tới cái gì, nói, tha thứ ngươi. Nghe thế ba chữ, tư khấu diễn khỏe miệng ý cười liền càng sâu một ít. Quả nhiên, hồng tiểu tâm nhi vẫn là đến muốn ăn ngon mỹ thực. Hắn nguyên bản chỉ là đến xem tiểu nha đầu có phải hay không còn khí đâu. Hơn nữa hắn đoán được tối hôm qua thượng trong truyền thuyết ngữ quỷ, sợ sẽ là say rượu tiểu tâm nhi, cho nên mới lại đây xem một cái. Lại không nghĩ rằng, một lại đây liền xem chính mình thân thủ làm điểm tâm, thế nhưng bị vị kia tiền bối ăn đi hơn phân nửa. Thật là, ra mà không đứng đắn Liên tiểu nha đầu an vật nhi đều đoạt. Cho nên tư khấu diễn mới cố ý phóng xuất già kia cổ sắc bén. Bạch thuật Nhíu hạ mi, đồ nhi, vi sư không phải nhắc nhở quá người, muốn đặc biệt chú ý dùng ăn tới dụ hoặc ngươi người xấu sao. Bạch thuật cũng không thích tư khấu diễn, tuổi còn trẻ thế nhưng dùng mị thực lửa gạt hắn đồ nhi. Hảo đi, bạch thuật không nghĩ thừa nhận, chính là có loại đồ nhi sẽ bị lửa chảy nguy cơ cảm. Tâm nhi còn như vậy tiểu, ai biết người này ăn cái gì ý xấu chàng Người xấu, tư khấu diễn khỏe miệng cũng hơi hơi phiếm thượng một tia lạnh leo. Quý thiên tâm tần tần mi có chút dồi rắm chính là, A diễn làm ăn ngon. Dừng một chút, nàng lại bổ sung một câu, A diễn là người tốt. Nghe quý thiên tâm nói như vậy, Bạch Thuật Thần sát trở nên so vừa mới càng khó nhìn. Đỗ Nhi quả nhiên là bị lừa a. Đỗ Nhi nào biết đâu rằng cái gì người tốt người xấu. Đối nàng tới nói sẽ làm tốt gan đầu bếp đều là người tốt. Nhân tâm hiểm ác, bọn người kia chính là xem Tâm Nhi tuổi còn nhỏ, hảo lừa. Nay liền cùng dụ dỗ Nhi đồng bọn buôn người dường như chính là tưởng đem hắn Đỗ Nhi cấp lừa chạy. Cho nên Bạch Thuật đối tư khấu diễn bất mãn càng sâu. Trên người không tự giác liền bắn ra thuộc về vô tướng cường giả thế. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong viện không khí phảng phất ở nháy mắt bị động lại thành băng. Tố khanh đứng ở tại chỗ đều một cử động nhỏ cũng không dám. Thực nguyệt cung tử quý thiên tâm bên chân thức tỉnh lại đây, há miệng thở dốc ngào ô một tiếng. Không phải chủ nhân muốn đánh nhau. Tiếp tục ngủ. Vì thế thực nguyệt tiếp tục vùi đầu ngủ lên. Tiên bối, ta xem ngày mới vừa rồi ăn cũng không ít đi. Này đó bất quá là đặc biệt cấp tiểu hài tử làm ăn vật nhi, không nghĩ tiền bối thế nhưng cũng như thế thích. Tư khấu diễn hàm chứa ý cười, cười như không cười nói. Đối với bạch thuật sở phóng xuất ra thế, tư khấu diễn phản phất không hề có ảnh hưởng. Bạch thuật khỏe miệng cũng câu lên, người này thế nhưng ở trách cứ hắn cùng tiểu hài nhi dành nói. Lời nói kẹp dao dấu kiếm, nhưng còn không phải là ở nhằm vào hắn sao. Quý thiên tâm nhìn nhìn tư khấu diễn, lại nhìn nhìn bạch thuật. Nàng đến ra một cái kết luận, hai người kia muốn đánh nhau. Vì thế, chân thành kiến nghị, các ngươi muốn hay không đi bên ngoài đánh một trợ. Tố Khanh không nhịn xuống phốc một tiếng bật cười, sau đó lập tức che miệng lại, một bộ cái gì cũng chưa phát sinh bộ dáng. Tư Khấu diễn cười cười, cũng hảo, Vạn Bối cũng đang muốn hướng Tiền Bối chỉ giáo. Bạch thuật cười lạnh, nếu người trẻ tuổi như thế khiêm tốn thỉnh giáo, như vậy bản tôn cũng hẳn là thành toàn mới là. Quý Thiên Tâm gật gật đầu. Rất là tán đồng chậm dai nói, các ngươi nói rất đúng. chương 149 thật sự rất nguồn đánh A. Tư khấu diễn. Bạch thuật. Tố Khanh, chủ tử đây là ở e sợ cho thiên hạ không loạn sao. Vì quý thiên tâm nói xong lúc sau, nguyên bản còn ở trong sân hai người liền hóa thành lưỡng đạo lưu quang, biến mất ở phía chân trời. Thật sự là quá nhanh, chớp mắt liền biến mất, Tố Khanh cũng chưa phản ứng lại đây. Xem ra, là thật sự rất nguồn đánh A. Quý thiên tâm nhìn bầu trời bọn họ biến mất phương hướng nhẹ dọng cảm khái một câu. Chợt nàng ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía bên người Tố Khanh, Tố Khanh, cũng đi xem đi. Ai? Chủ tử, ta cũng đi sao? Tố Khanh có điểm kinh ngạc, nhưng là sáng lấp lánh đôi mắt bán đứng nàng lúc này hưng phấn. Tố Khanh muốn đi, liền đi. Quý thiên tâm dưới chân cẳng chân nhẹ nhàng quơ quơ, cổ chân thượng hệ lục lạc cũng va chạm ra một tia hơi hơi tiếng vang. Nếu là tố khanh cẩn thận nhìn, lấy nàng theo quý thiên tâm mấy năm đối nàng hiểu biết, kỳ thật là có thể phát giác, lúc này quý thiên tâm, kỳ thật là ở đánh chính mình bản tính nhỏ. Hảo! Hắc hắc! Tố khanh đi đi liền hồi. Tố khanh cười hì hì cùng cùng quý thiên tâm nói một tiếng, liền đi theo bay đi ra ngoài. Tố khanh thật sự là tò mò vinh tiểu vương ra cùng bạch sư phụ chi gian đánh lên tới rốt cuộc sẽ là cái dạng gì? Tự nhiên ở tu vi thượng. Tố khanh khẳng định là trạm bạch sư phụ. Nhưng trò hay không thể nhiều thấy. Huống chi, bạch sư phụ cùng Vinh Tiểu Vương ra rõ ràng chính là bởi vì chủ tử đánh lên tới sao. Cho nên tố khanh mới như vậy hưng phấn. Chờ đến người đều đi hết, Nam Uyển cũng, cũng chỉ dư lại Quý Thiên Tâm cùng Thực Nguyệt. Quý Thiên Tâm ánh mắt nhìn về phía trên bàn hộp đồ ăn dư lại tử ngọc đoàn cùng trên bàn rượu trái cây. Thực Nguyệt, mau đi, đem trong phòng rượu trái cây lấy ra tới. Thực nguyệt một chút liền tinh thần, lập tức hóa thành một đạo tia chớp vọt vào trong phòng. Quý thiên tâm rất nhỏ đồng đưa cẳng chân ngừng lại, ngừng đầu, nhẹ giọng lẩm bẩm nói, đến đánh một hồi lâu đầu. Vũ quốc hoàng thất. Ngọc Nhi, ngươi thật sự không muốn đi học viện ngự phòng. Đoạn thanh trầm giọng nói. Đoạn ngọc do dự một lát, chợt nói, là, Nhi thần không muốn.